vâng kính thưa quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh Zotip. Truyện ma Quảng Hà Tốn và các nền tảng của Tốn ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với bộ truyện mang tên Lời nguyện luân hồi để cho anh chị em nào thường xuyên theo dõi nhá, tôi nhấn mạnh là thường xuyên theo dõi các tác phẩm của trong chương trình đọc truyện của Tốn cũng như là các tác phẩm của tác giả Lê Tuấn Vũ thì cái bộ uh, Tà Vật các bạn có thể tìm lại bộ truyện Tà Vật để biết được để, để để theo cái dòng kết nối của cái bộ này thì cái phần này nó chính là khởi nguồn của cái Tà Vật ở trong cái cái phần đó. Và cả hai cái bộ Tà Vật thì đều rất là ghê. Cả hai cái bộ truyện Tà Vật của tác giả Lê Tuấn Vũ thì nó đều rất là ghê, nó để lại những cái ám ảnh nó rất là gớm. Thì lần này chúng ta sẽ cùng xem xem là cái cái khởi nguồn của Tà Vật đó từ một cái lời nguyền luân hồi nó như thế nào. Một chút nữa khi tác giả Lê Tuấn Vũ comment để xin nhờ các mình ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Ủng hộ và ủng hộ tác giả Lê Tuấn Vũ bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong truyện. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 trong 1 2, 3, 4, 3 tập, 3 tập. 3 tập của lời nguyện luân hồi tác giả Lê Tuấn Vũ. sang đến ngày thứ hai những cơn mưa giả dích nhưng những hạt nước cứ rơi xuống rơi xuống chẳng mấy chốc làm con đường ở trước mặt trụ sở Ủy ban nhân dân xã nẩm cắn nó sinhnh lầy và bùn nhão tạo thành một cái thứ hỗn hợp nhảy nhụa rớp dính và mùi hôi đến khó tả bởi trong đó trộn lẫn cả phân châu phân ngựa đất đỏ và nước mưa bầu trời xám xịt nặng nề tựa như sắp sửa chút xuống mảnh đất miền biên viễn này Một thứ bóng đêm tai họa Chẳng mấy chốc nữa trời sẽ sang đêm Bóng tối ở chốn hoang sơn cùng cốc này Đến nhanh và đường đột Nó còn được phụ họa Bởi những cánh rừng âm u mờ mịt Những ngọn núi thâm nghiêm trùng điệp Ánh điện ở nơi đây là một điều xa xỉ Lập lòe và yếu ớt như là những con đom đóm Nằm trong chiếc túi đen kỳ bí của đại ngàn Ánh sáng duy nhất lúc này Từ chiếc bóng đèn tròn 100W treo lùng lẳng ở trên xà nhà của gian phòng họp trụ sở ủy ban. Được nối từ cái bình ắc quy, nhưng cũng chỉ đủ để soi mờ khung cảnh. Những khuôn mặt mờ mờ của những người ngồi xung quanh. Tiến sĩ Quang giít thêm một hơi thuốc trước khi rụi vào tàn lửa trên cái chiếc gạt tàn đầy cáu bẩn. Dường như đã lâu lắm rồi, cái gạt tàn chẳng được cọ rửa kỹ càng. Ông nhấp một ngộm nước chè từ chiếc chén sứ trắng đã ngả vàng hiếm hoi còn lành lặn. Mưa lâu quá. Ở đây mưa lúc nào cũng lâu thế này à bác Cẩm. Ông Quang vừa nói, vừa phe phể tay, xua mấy con thiêu thân bay trên đầu. Chiếc áo sơ mi vải thô màu cà phê sữa kêu lên sột soạt theo từng động tác của ông. Người đàn ông già nua tên Cẩm ngước đôi mắt màu nâu vàng. Nhìn khuôn mặt của tiến sĩ vừa trở về từ nước Đức xa xôi. Lại nhìn xuống tấm bản đồ địa hình khu vực trước khi lắc đầu. À, dạ không, mưa lâu thế này cũng không thường xuyên đâu, thi thoảng thôi. Ông Quang chép miệng như tiếc rẻ. À, mưa thế này thì làm sao vào rừng được? à Muốn vào thì phải đợi trời khô hẳn. Đến lúc đây, xem ra là đến lúc đây lâu đấy ạ. Ông cầm lên tiếng bằng một giọng vô cảm Có lẽ với ông Việc vào rừng hay không vào rừng chẳng khác gì nhau Người ta ở đây cũng có nghĩa là đang sống ở giữa rừng Vì trụ sở ủy ban nằm trên một đỉnh đồi nhỏ Bao quanh nó là hàng trăm cây số vuông rừng núi bạt ngàn Đâu đâu cũng là một màu xanh vô biên thăm thầm Thế thì tôi e là chậm mất Ảnh hưởng đến cả kế hoạch Tôi nghĩ rồi bác cầm ạ Phải cố gắng lên đường ngay trong sáng mai Nếu không thì muộn đấy Không ai nói gì bởi vì ông Quang đã nói ra những điều thực tế nhất mà mọi người đều hiểu. Nhìn lên tấm bản đồ, xác định vị trí, nơi mà mọi người đang đứng. Từ trụ sở ủy ban xã nậm cắn, đến địa điểm di chỉ vừa được phát hiện, tính theo đường chim bay. Có lẽ nhanh thì cũng phải mất đến 2 ngày. Anh Phóng, kỹ thuật viên khảo cổ, liếc, liếc mắt nhìn tiến sĩ đạo mạo, chép miệng một hồi rồi mới đắn đo. Nhưng mà trời mưa thế kia. Đường thì trơn Mang theo một đống vật tư của mình Thì chưa chắc hai ngày đường để đến nơi đâu ạ Thế mới phải đi nhanh Phải khởi hành sớm Tôi nói anh có hiểu không Ông Quang lên tiếng như chất vấn Phóng không trả lời Nhìn đống vật tư để ở góc ủy ban Ngoại trừ các loại quốc sẻn Những vật dụng phục vụ cho công tác khảo cổ Còn có cả một cái máy phát điện Một đống ắc quy đèn đóm Dụng cụ lều lán Máy truyền tín hiệu Và cả dụng cụ ghi hình Dù Phóng đã cố gắng sắp xếp thu gọn lại Để tiết giảm tối đa Thế nhưng sau khi phân chia cho từng người Trong tổ công tác Thì mỗi người sẽ phải mang theo ít nhất là 20 cân thiết bị 20 cân hai ngày lội bộ băng rừng Qua ba con suối lớn Và đến cả chục đỉnh núi đỉnh đồi Đỉnh dốc Giữa lúc mưa mịt mù thế này Đó là một thách thức không hề nhỏ Điểm lại danh sách những người có mặt Ngoại trừ ông Cẩm, anh Báo, anh Tẩu là người địa phương. Có sức vóc quen đi lại trong rừng núi. Thì còn lại toàn là người thành phố. Người miền xuôi và ở đây đều là hạng chi thức. Không quen với những công việc đòi hỏi mất sức lực. Anh Tẩu ngồi hút thuốc lào ngoài hiên. Bấy giờ mới bước vào trống lạnh Nhìn tất cả những người đang có mặt. Anh lên tiếng bằng một giọng thật thà. ở cơ gì nặng thì chúng ta cho vào gùi cho. Tao với thằng Báo. Ông Cẩn dẫn đường, người kinh bọn chúng mày mà gùi nhiều đồ nặng như thế này thì không đi được đường rừng đâu. Ây xa lắm ạ, tay bản đồ trông bé thế nhưng xa lắm ạ, đừng tin vào cái bản đồ. và rừng rồi, không dùng được bản đồ đâu. Người đàn ông dân tộc còn lại tên là Páu chỉ vào bản đồ, nói giọng lơ lớ Anh Phóng không nói gì, hai người kỹ thuật viên khảo cổ là Hải và Thúy cũng im lặng. Một sự im lặng tuyệt đối chỉ đến khi giáo sư Quang lên tiếng kéo mọi người về với thực tại Dù như thế nào thì cũng phải xuất phát. Không thể nán lại lâu hơn được. Thậm chí, có mơ to hơn nữa thì cũng vẫn phải đi. Các anh các chị nên nhớ rằng là kết quả của đợt khảo cổ này vô cùng quan trọng. Nó không phải là chỉ tầm cỡ địa phương đâu. Là tầm cỡ quốc gia đấy. Kết quả của cuộc khảo cổ lần này, tôi xin nhắc để các anh các chị hiểu. Nó có thể viết lại hoàn toàn lịch sử về tôn giáo của nước mình. Ông Quang dừng lại vài giây. Sau đó, một lần nữa ông quả quyết. Tôi quyết định là sáng sớm mai ta vẫn phải lên được Việc phân chia dụng cụ, khuân vác, tôi giao cho anh Bảo và anh Bảo. Lộ trình cụ thể, bác cẩm bố trí giúp tôi. Những người còn lại hỗ trợ nhau để sáng sớm mai ta bắt đầu di chuyển hả? Ông Quang vừa nói, tay ông vừa chỉ vào tấm bản đồ. Ánh đèn vàng vọt phủ bóng bàn tay của ông Lên khu vực khoanh đỏ Nơi mà nhóm khảo cổ sẽ phải có mặt Trong hai ngày tới Ở bên ngoài trụ sở ủy ban Gió thổi ào ào giận dữ Cây rừng nghiêng ngả Tưởng chừng như là sắp sửa bị gió thổi bật gốc Chìm thú ở trong rừng kêu lên thẳng thốt Cả một khoảng trời bỗng nhiên tối sầm phủ mây đen Cả dãy hoàng liên sơn Tựa như đang dùng mình tỉnh giấc vậy Cách đây 3 ngày, một nhóm thám hiểm nghiệp dư trong khi trú mưa đã phát hiện ra một hang động nằm treo leo trên triển núi Vô Danh, giáp biên giới Việt Lào. Hang động đó nằm cách trung tâm xã Nẩm Cắn, điểm tập trung dân cư gần nhất những 2 ngày đường. Qua những bức ảnh, những đoạn phim ngắn mà nhóm thám hiểm cung cấp, người ta nhận ra ở trong hang động có rất nhiều những mảnh gốm vỡ, những hình vẽ kỳ dị mà theo như ông Quang đã con niên đại đến cả nghìn năm. Từ những phỏng đoán ban đầu của ông, những hình vẽ ở trên nền hang cùng với những đồ gốm xứ đã tồn tại từ thời nhà Đinh Lý. Hang động này có lẽ là một địa điểm sinh hoạt tôn giáo cộng đồng, nơi thờ tự một vị thần chưa từng được ghi nhận trong chính sự. Có thể là một phát hiện làm đảo lộn mọi hiểu biết về tín ngưỡng của người dân bản địa. Một ẩn số hứa hẹn với giới học thuật, nhưng cũng có thể đó là một cái bẫy mà không ai trong số họ có thể lường chốt được. Cuộc hành trình dẫn thân vào chốn hoang thiêng dưới trời mưa rừng thầm thẳm đã bắt đầu. Bình minh chưa đến, không gian tối sẫm của lối rừng như bị nhấn chìm trong màn xương đặc quánh. Không cảnh u mờ bùa vây mọi vật, phụ hỏa thêm vẻ tiêu điểu. Dưới ánh đèn treo lùng lẳng dưới máy hiên, không gian càng lúc càng trở nên mù mịt, vàng vọt. Một vẻ yếu ớt, tịnh không một tiếng động, không có tiếng chim rừng, không có tiếng côn trùng giả dích. Ngoài những luồng hơi trắng phả ra từng đợt, theo những tiếng thở đều đều của những người ở trong nhóm, càng làm cho không khí ngột ngạt nặng nề. Chiếc xe con băng liên xô dừng lại, ở ngay bìa rừng, đường mòn đến đây là kết thúc. Kể từ đoạn này trở đi, xe cổ cơ giới để bó tay không thể vào sâu thêm được. Trước mặt đoàn khảo cổ, nền đất nhão nhuét bùn lầy đã bị thay thế bằng con đường mòn, chìm trong màn xương. Địa hình đồi núi dần trở đến phức tạp, Rừng Nguyên Sinh đầy cây to, khe đá chập trùng như là mê cung vô lối vậy. Sáng sớm mùa đông lại ở giữa rừng Nguyên Sinh, nơi mà ánh nắng không thể xuyên qua được những tán cây, lúc nào không gian cũng ẩm ướt lạnh lẽo. Đoàn bắt đầu xuất phát từ lúc dơ tay chỉ thấy lờ mờ được ngón, dưới tán rừng ấm ưu, họ bước đi trong tĩnh lặng. Chỉ có tiếng bước chân của họ lao sao nhẹ nhẹ, dẫm lên nền đất còn ẩm ướt. Nặng chĩu trên vai của từng người Không chỉ là hành trang Mà còn là nỗi lo khó tả Bị đánh thức bởi bản năng sinh tồn sâu thẳm Không ai biết được rằng là họ đang dấn thân Vào một chuyến đi một triệu Vào một thế giới bí ẩn Nơi mà mọi quy luật của con người Đều không có tác dụng Đoan khảo cổ cứ thế lầm lũi Tiến theo lộ trình Và đội hình đã định Ông cẩm và báo đi trước mở đường Kẹp ở giữa là ông Quang và Thúy Tiếp đến là hai người thanh niên trong đội khảo cổ và cuối cùng là tẩu với nhiệm vụ đoạn hậu. Ngõ hầu hỗ trợ những thành viên bị kiệt sức mà tụt lại. Đoạn đường không quá phức tạp vì là lộ trình quen thuộc của nhiều đoàn leo núi nghiệp dư. Chỉ có thời tiết là nguyên nhân chủ yếu khiến cho nhiều người cảm thấy chuyến đi trở nên khắc nghiệt hơn. Trước khi khởi hành, ông Quang một lần nữa nhắc lại kế hoạch và vị trí di chuyển của từng người trong nhóm. Đồng thời ông cũng không quên cảnh báo mọi người về những nguy hiểm có thể gặp ở trên đường. Hòa như là lên tiếng thay cho ông Cầm, vốn là một người kiệm lời. Mặc dù chẳng ai nói ra nhưng tất cả đều cảm nhận rõ, trách nhiệm nặng nề, cũng như tính chất quan trọng của ông Cầm. Ít người biết rõ lai lịch của người đàn ông luống tuổi này. Đại đa phần là người ta chỉ biết về ông như là một người thợ rừng can đảm, thông thuộc địa hình ở biên giới Việt Lào. Có người tin rằng ông Cầm là cựu chiến binh, Là bộ đội tham chiến cùng với Pa Thét Lào từ hồi chống Mỹ Nhưng cũng không ít người lại cả quyết cho rằng là ông Cẩm không phải là bộ đội Mà là một tay lính trinh sát dưới chướng vàng bao Hàng chục năm sống lần lút ở trong rừng Lập trải đánh du kích Tiêu diệt Pa Thét Lào Khiến cho lão có thể nắm vùng đất này còn rõ hơn cả lòng bàn tay của mình Nhưng thời thế thế thời Vật đổi sao rời Sau này khi vàng bao mất vị thế Tại Lào và khu vực tam giác vàng Phải bỏ chạy sang Mỹ Những người lính đánh thuê như lão cẩm Mất đi chỗ dựa Phải bán mạng mà tháo chạy coi như là bỏ của chạy lấy người Chứ chẳng thể nào mà nán lại Ở cố quốc Không biết có phải vì nỗi nhớ tha hương hay không Lão cẩm trên người luôn mang một vẻ u uất Một vẻ trầm mặt Biết bao nhiêu là tâm sự Có những khi trong đôi mắt Già nua, ngầu đục Bỗng lé lên một tia khí thế Có đôi khi người ta cảm giác đó Như là sát khí là hung quang vậy Ngay lúc này đây Đứng phía sau nhìn ánh thép Của con dao quắm loang loáng Trong tay của lão cầm Cũng khiến cho người ta lạnh cả sống lưng Từng đường dao sắt lẻm Chém ngọt dứt khoát Đã tiến không biết bao nhiêu kẻ thù Đến cửa hoàng tuyển Bỗng nhiên lão cầm bất thình lình Quay phát lại Ánh mắt đục ngầu của lão soi từng khuôn mặt ở phía sau Khiến cho tiến sĩ Quang giật mình ở ở sau thế bác cầm Vật đấy Là vật Chúng mày cẩn thận Buộc chặt xà cạp vào Vừa nhắc đến loài ký sinh độc địa Cả nhóm không hẹn mà giật mình nhìn xuống chân Sau đó vội vã thít chặt lại Những chiếc xà cạp bó ông chân Kiểm tra lại một lần nữa cổ áo Vành tay Chỉ sợ đám vắt rừng nó đu từ trên cây xuống Nó bám vào sau gáy Nhưng cũng may là chưa có ai bị Chỉ thấy ở dưới đất, ở trên cây Những con vắt uốn mình thành hình chữ U lộn ngược Nó lúc nhan lúc nhúc Nó bò từ chỗ này sang chỗ khác Lũ ký sinh khát máu này Nó cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người Cho nên chúng nó cứ bò tới rút dần khoảng cách tựa hồ như sắp sửa bao vây cả bọn lại Thúy nhìn những con vắt trơn nhảy Đang uốn mình bò lên mà buồn nôn, toàn thân của cô buồn rụn. Ông cầm lạnh lùng ra lệnh. Chúng mày còn đứng cả đấy để vắt nó hút máu à? Đi nhanh lên! Thấy cái nghìn nhìn nghiêm nghị của lão cầm, mọi người lại lục tục lên đường, không ai dám chậm trễ. Cả đoàn tiếp tục đi, mặc dù trong nhóm này có quá nửa là người thành phố, ít vận động. Nhưng trừ thúy là đàn bà con gái hơi đuối sức, tất cả đều cố gắng đảm bảo lộ trình. Chỉ nghỉ những lúc trùn chân Trước những đoạn dốc cao Hoặc là khi đã kiệt sức Trời quá trưa Sang đến chiều Cái lạnh của sương muối cũng đã tan Nhưng để lại một không gian oi nồng Ngập ngụa những mùi ngai ngai khó tả Cả đoàn đi đến một con suối cạn Thì dừng chân lão cẩm ngồi trên một tảng đá Tranh thủ hút thuốc Thằng báo hạ hành lý xuống Thở phì phì Đợi lúc không ai để ý Nó tiến lại chỗ tiến sĩ quang À... Ông trưởng đoàn này, ông có tiền đấy không? Hay là, hay là bây giờ? Ông, ông đưa trước cho tôi một nửa được không? Tiến sĩ Quang trợn mắt ngạc nhiên. Tôi đã đưa trước cho anh một nửa rồi cơ mà. Anh còn đòi một nửa nào nữa? Thằng báo cười cười, nói khẽ. Thì, thì một nửa có một nửa. Tiến sĩ Quang lắc đầu. Không được. Bây giờ tôi không cầm tiền ở đây. Tôi đã giao kẻo với các anh rồi Khi nào về lại ủy ban Tôi sẽ đưa nốt phần còn lại Ai cũng như anh thì khổ thằng kế toán Thằng báo không hiểu thằng kế toán là gì Nhưng cuối cùng Nó đứng lên quay đít bỏ đi Cố che giấu vẻ khó chịu trong ánh mắt Gã đã gặp không ít những khách Leo núi người kinh Leo lẻo hứa sẽ trả đủ tiền khi về trạm Nhưng chỉ cần ra khỏi rừng Chúng nó leo tót lên xe rồi đi biệt Thế là để cho chắc chắn Áp áo muốn cầm ít nhất là 3 phần tư số tiền để không bị hớ như những lần trước. Lần này nếu như không lấy đủ tiền, người ta sẽ lấy của gã một đốt ngón tay vì số nợ bài bạc đã lâu không thanh toán. Đêm ấy, cả đoàn quyết định dựng lều tạm ở một bãi đất bằng phẳng cách con suối cạn vài trăm mét. Cơn mưa rừng vẫn dài dàng không dứt, hạt mưa rơi tí tách ở trên lán hòa cùng với tiếng suối róc rách và tiếng gió thổi ù qua kẹ lá. Như họ phụ họa cho sự rượu vợi của chốn non cùng. Trong ánh lửa bập bùng, sự mệt mỏi ánh lên trong mắt của từng người. Không ai muốn nói nhiều chỉ trừ ba người đàn ông dân tộc đang trao đổi với nhau hời hợt điều gì đó bằng thổ ngữ. Lâu lâu họ lại đưa mắt nhìn sang phía tiến sĩ Quang rồi lắc đầu. lão cầm đợi cho mọi người ăn xong trời đã sập tối hẳn mới tiến lại chỗ phóng. Mày đưa cho tao nằm muối. Phóng ngạc nhiên ở muối à? Bác bác lấy muối làm gì? Dẫu hỏi nhưng phóng vẫn chìa ra túi muối cho lão cầm. Lão không đáp, Lặng lặng đi ra đống lửa trại trước những đôi mắt ngạc nhiên. Lão tay cầm túi muối, chậm chậm đi vòng quanh khu trại, rắc muối thành một đường tròn trên nền rừng ẩm ướt. Phóng tò bò nhìn sang phía hai người thanh niên. Này, này. Ông cầm ông làm gì đấy? Ô Trừ ma Trừ ma đấy Thằng báo đáp Chỉ tay về phía lão giả Thằng tẩu phụ họa Ma rừng Ở trong rừng Nhiều người chết Chết trong rừng thì thành con ma rừng Ai mà bị ma rừng đi theo Thì không tìm được đường về Rồi phải là ma của rừng Để bắt người Chết thay chỗ cho Thì mới thoát được Phóng cười gượng Để che đi tiếng nuốt nước bọt khăn Là sinh viên ưu tú của khoa địa chất Lại tham gia nghiên cứu khảo cổ được một thời gian Có kinh nghiệm Và đặc biệt là không bao giờ tin vào mấy tiếng dị đoan Chẳng hiểu vì sao Tự nhiên khi nghe hai người thanh niên kia nói Gã dùng mình Có lẽ là vì không gian ưu tịch Hoặc là vì lời kể Có phần chân thật của hai người dân tộc Ngồi ở bên cảnh phóng Thúy cũng hoang mang nhìn theo Từng bước chân của lão cẩm Cô không nói gì nhưng đôi mắt Dán chặt vào từng cử chỉ của lão già Tựa như đang thầm Đánh dấu những vị trí mà lão già giải mối Để mình không sơ ý đi qua Hải nhìn sang tàu Hỏi nhỏ Có có ma rừng thật không hả anh tàu Tàu không trả lời Chỉ lặng lẽ gật đầu Gác cởi ra mấy viên than Để cho lửa bén vào đống củi Sau đó chậm chậm nói Cánh rừng này ngày xưa Người ta gọi là rừng mộ Đây là chỗ ngày xưa bộ đội Việt Nam với phỉ đánh nhau đấy Xết nhiều lắm Cánh rừng này xanh tốt Là vì được tươi tấn máu người Được thịt người lấm thấm vào nuôi đất đấy Hải Dung Minh Thôi thôi thôi thôi Anh Tàu ơi Anh đừng có dọa em Tao không dọa mày đâu Cánh rừng này nhiều ma lắm Thật đấy thằng người kinh ạ Cả con suối kia cũng nhiều ma Mày có biết vì sao Người Giê-xu không dám vào đây một mình Nếu không có chúng ta dẫn đường không Hải khiếp sợ Đường sống như thế này Ai biết mà đi vào <cười> Không phải đâu Vì người kinh chúng mày Lạ mặt với con ma rừng Chỉ có người trên rừng của chúng ta là quen mặt ma rừng Cho nên mới vào đây thôi Chỉ có chúng ta vào được ra được thôi Mấy người nghe Tàu nói Tự nhiên thấy ớn lạnh và sống lưng Cái giọng lơ lớ đều đều của tàu Như phụ họa thêm vào sắc bát ngát Âm u của nơi này Hải mừng tượng ra Ở xung quanh mình Có thể là ở một nơi nào đó không xa Chỗ lán của đoàn khảo cổ Là những ngôi nhà mồ dẹo dã Nắng mưa ẩn mình trong cái thứ màu xanh Ngủ mịt chết chóc Những bức tượng đã bạc phách Dương những cặp mắt sâu thăm thẳm Quan sát nhất cử nhất động Của những người tiến vào trong rừng Họ là những người trông coi tài sản cho những người đã khuất. Thấy Hải có vẻ im lặng. Tưởng là người miền xuôi không tin. Đi gần đến miền bờ suối. Báo chỉ tay. Chú mày nhìn cái kia kìa. Ở xa kia có một cái gò. Đấy là gò mà đấy. Mọi người hướng mắt nhìn theo cánh tay của báo. Thế nhưng rừng đã chìm vào trong bóng tối mù mịt. Không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì quá xa đống lửa Thế nhưng trước khi trời sập tối Họ cũng để ý Ở bên kia bờ suối Có một gò đất nhô lên Bẩu tiếp Đây Ở đấy là gò ma sao, sao lại gọi là gò ma hả anh Thúy dùng mình tò mò hỏi Báo bắt đầu dì dầm Cánh rừng này từ lâu rồi Nghe đồn là có vàng Nhiều vàng lắm Bọn Pháp Bắt người dân ở trên núi chúng ta vào đây đái vàng Vàng đãi được Đổi vàng lấy thuốc Là thuốc phiện ý Sau này đánh Pháp Thì có quân tàu đến đổi thuốc phiện lấy vàng Chúng nó dọa Nếu không cùng chúng nó đánh Việt Minh Thì Việt Minh không cho hút thuốc phiện nữa Dần phù vàng Thế là thành thổ phỉ Được con tàu cho súng Đánh nhau suốt Đánh bộ đội Đánh cả Patet Nhưng có một hồi rất lâu Mạch vàng bị đứt Không ai đào được gì Cũng bị bắt Rồi đầu hàng nhà nước Cho nên người ta bỏ đi Bãi vàng bỏ hoang Nhiều năm sau mới có người vào khai phá đấy Hồi nhà nước không còn lý Cho nên bưởng vàng đánh nhau suốt. Hồi ta còn bé có một lần. Con nhóm của bưởng vàng người tận trong miền Nam. Đến đây để tranh bãi. Còn một bưởng vàng người Lào. Chúng nó đánh nhau ở thượng nguồn con suối. Con suối này ngày xưa chảy qua bàn ta đấy. Dân bàn ta lên đây để bắt củi. Thượng nguồn ở tít trận tận trên đỉnh núi kia kìa. Chúng nó đánh nhau giao búa. Rồi có cả bưởng vàng. Ở dưới tận Hải Phòng Có súng nhá Súng AK, súng hoa cải Bường vàng của Lào có cả thuốc nổ và lự đạn nhá Bên bắn súng Bên lén lựu đạn đùng đùng Người chết nhiều lăn Như nấm sau mưa Máu đổ nhuộn đỏ cả dòng nước suối Đến mức người trong bàn chúng ta lên đây nhặt củi Thấy người chết mắc kẹt Chặn cả dòng nước suối này này Ài. Nhìn sợ lắm Có một người đàn ông nằm ngay bên bờ suối Bị tay cột đến tận bà vai máu mè bê bết Nhiều xác lắm Sau này Ra làng trưởng bàn sợ Xác ở dưới suối Thì sẽ thành bệnh dịch Xác với nắng thối ra Mà thú rừng đến rỉa xác Thành ra nước suối nổi đầy vắng mỡ người Lúc nhúc dòi bâu lên Thịt nó rửa ra trôi xuống Ở dưới làng ta Mấy làng nữa Đi ra dưới hạ du lấy nước. Thấy nước đầy vang mỡ. Cho nên cả mấy làng mới cho người lên đây. Đào cái hố ở bên kia kia Nén sát vào đấy. Để lớp đi. Thế nên từ đấy trở đi nó gọi là gò ma. Là gò ma đấy. Mấy người há hốc mồm. Nghe câu chuyện của báo. Bây giờ thằng Tẩu khe kẻ. Nhìn thì... Nó không khác gì đóng đớt bình thường. Nhưng so với những vạt rừng xung quanh. Cỏ lá trên gò xanh lăn. Cây cối tốt lắm Phóng gai người khi nghĩ đến chuyện cỏ cây hút âm khí. Ăn máu người cho nên cỏ cây mới tươi tốt như vậy. Chẳng hiểu thế nào lúc đấy. Lão cẩm trở về. Phóng đứng lên cầm đèn pin. Tiến dần lại chỗ cây gò bên bờ suối. Đây là loại đèn pin cường quang. Có thể soi rõ cả một không gian mênh mông ngay trước mặt Nhưng chỉ là khoảng sáng không lớn Dường như ánh đèn cũng bị màn đêm của khu rừng nuốt chừng Phóng tiến đến chỗ cây gò Anh ngạc nhiên hơn khi thấy ở bên cạnh cây gò có để một cái chum Cái chum sành được chôn lưng lửng ở dưới đất một nửa chồi lên Chum không có nắp miệng mở toang hoác Phóng tò mò Dón rén tiến đến Anh thò cổ vào bên trong Trong này Trong này Bất thình linh có một bàn tay lạnh ngắt Vỗ vào vai Khiến cho Phóng giật phát mình Mày muốn chết à Lão cầm Từ bao giờ đã đứng lù lù ở đó trợn mắt nhìn phóng. Phóng còn chưa kịp hiểu vì sao mình bị chửi thì đã nhìn thấy từ trong cái chum phì phì rít lên một tiếng. Âm thanh nghe như là gió rít nhưng chẳng phải. Chỉ độ một giây sau, phóng dùng mình khi trông thấy một con rắn hổ mang thò cổ lên. Nó dương cặp mắt đen láy, sâu thăm thẳm nhìn về phía phóng. Phóng hồn hèn quay lại liếc mắt nhìn lão cẩm. Khuôn mặt của lão cầm đanh lại Vẫn giữ sự lạnh lùng Chỉ đến khi mấy người nữa cũng xuất hiện Bẩu và báo Cũng kéo phóng trở về chạy Hai gã vừa đi vừa giải thích Là rắn Rắn thần đấy Đấy là rắn trông ma đấy Ở trong gò có nhiều ma Cho nên phải có rắn thần trông ma Nếu không Ma mà ra được ngoài Ma sẽ xuống bắt cả làng Bắt cả bản đấy Lôi phóng về đến nơi. Hai gã lại rủ gì ngồi đó hút thuốc lá quấn. Hải và Thúy ban nãy thì sợ không dám đi theo gọi phóng. Còn tiến sĩ Quang thì vẫn cứ cằn nhằn về việc phóng vừa làm. Một lúc sau. Lão cầm mới trở về. Mặt mũi nghiêm trọng vô cùng. Lão chừng mắt nhắc phóng thêm một lần nữa. Mày còn muốn có ngày về. Thì đừng có mà đến gần cái gò mà. Mà nó bắt mày theo đi Phóng lắp bắp Gật đầu vâng dạ Hải và Thúy bây giờ mới dám xuống lại Hỏi chuyện Chỉ có tiến sĩ Quang là tỏ vẻ rừng rưng Tựa như là ông không tin vào chuyện ma rừng quỷ núi Vừa ngồi gặm ổ bánh mì Vừa nghiên cứu lại lộ tuyến Trò về leo của mình Phóng vẫn chưa ngôi cảm giác kỳ dị vừa rồi Gã ôm cái ba lô Cố trấn tĩnh bản thân nhưng không được Có vẻ như Phóng đã hơi vội vàng Khi đồng ý đi cùng với tiến sĩ Quang Đến địa điểm khảo cổ lần này Thế nhưng dù sao Cái giá mà tiến sĩ Quang đưa ra không nhỏ Nhất là đối với một gã Nghiên cứu sinh khảo cổ Nhưng có cả tiền án về trộm mộ như Phóng Của đáng tội Nếu như nói là trộm mộ Thì oan cho Phóng Chẳng qua trong lúc khai quật một lăng mộ Thời Lê Trung Hưng Phóng đã tranh thủ thó một ít cổ vật Để bán lấy tiền Chẳng ngờ đi đêm lắm ngày gặp ma trong số cổ vật gã đem bán ở chợ đen có một món đồ chưa kịp đến tay khách thì đã lọt vào mắt xanh của một vị giáo sư sử học người ta không hiểu vì sao một món đồ cổ độc bản lại ở chợ đen lần mò theo từng đầu mối tất cả đều hướng về phóng câu chuyện gã ăn trộm cổ vật bị phanh phôi nhưng nhà trường Và nhất là tổ chức đã thuê gã vì sợ mang tiếng cho nên ém nhẹm cả đi. Dẫu như vậy, tiến sĩ Quang vẫn biết rõ về quá khứ của Phóng. Nếu không nhờ tay nghề xác định cổ vật của mình, tiến sĩ Quang đã không chọn Phóng. Tuy nhiên, ông Quang là người có kinh nghiệm không chỉ trong ngành khảo cổ mà còn trong cuộc sống. Nhất là trước khi ông đã sống cả mấy chục năm ở Đông Đức, ông đã từng theo chân biết bao nhiêu đoàn thám hiểm khảo cổ. Dù thuê gã tham gia Nhưng ông luôn để mắt đến mọi hoạt động của Phóng Gã ngấm lại bản thân Biết rằng lần này khó Mà thó được cái gì Ở trong khu di chỉ Bạn ấy khi nghe gã dân tộc nói Về gò ma và mạch vàng Tự nhiên trong đầu của Phóng lé lên một tia hy vọng Rằng mình sẽ tìm thấy mạch vàng Ở con suối này Phóng có kiến thức về địa chất Lại có những mối quan hệ sẵn sàng cho gã mượn thiết bị Máy móc dò tìm Biết đâu lần khảo cổ này Sẽ là mở đầu cho cuộc đời Để cho gã có thể lên ngôi đỏ Lúc ấy gã sẽ đổi đời Cảm giác sợ hãi về cái gò ma dần tan đi Phóng chép miệng Quay về chỗ con suối cạn Rồi sau đó sẽ mơ về một ngày Nhất định mình sẽ quay lại đây Và tìm lại cái mạch vàng ở trong núi Không biết là Phóng đã thiếp đi bao lâu Gã giật mình tỉnh dậy Khi thấy những tiếng lao sao Nghe như kiểu là có tiếng ai đó đang đào bới ở ngoài kia. Sao lại thế này? Ở bên ngoài leo tối om, khu rừng đặc quánh tựa như là nhựa đường. Không có tiếng côn trùng, chẳng có một tia sáng. Là tiếng quốc đất Ai mà lại quốc đất lúc nửa đêm ở trong rừng Gã không giấu nổi sự tò mò Nín thở bò dậy Phóng mon man tiến đến bên cửa lèo Kéo cái khóa lèo thật chậm Như thể sợ có người nghe thấy Dĩ nhiên là làm gì có ai Ở bên ngoài mọi thứ tối ôm mù mịt Chỉ có tiếng quốc đất lâu lâu vang lại từ phía xa Hiện lên trong óc của phóng ảnh một kẻ nào đó trong đoàn khảo cổ cũng nổi máu tham, đã mò ra con suối cạn, lần lên trên thượng lưu để đào vàng. Thế nhưng đào vàng, làm sao phải đào giữa lúc đêm hôm khuya khoắt, sao không đợi ban ngày ban mặt mà đào? Càng khó hiểu hơn, khi phóng ra khỏi lều, thấy xung quanh chẳng còn ai nữa, ngoài những túp lều tối om trống rỗng, trong lòng của phóng bùng lên một cảm giác khó tả. Vừa kinh ngạc lại vừa bực bội Phải chăng những người khác đã mò lên Để bỏ lại phóng một mình mà đi mức chiếm vàng Phóng gión rén luồn qua mấy căn đều vắng Tay gã cầm một cái sẻng công binh Tiến về phía trước Hướng về phía, phía tiếng quốc sẻng đăng bổ soàn xoạt Gã vừa đi vừa dự tính Nếu như tìm được vàng Gã sẽ đổi đời Sẽ không phải làm công việc vớ vẩn Như một gã cu ly như thế này Phóng cứ đi mãi Đi mãi Tiếng đào sới chỉ ở ngay trước mặt mà thôi Chỉ là Phóng đi mãi vẫn không tới nơi được Có lúc đến tưởng là gần Ngay trước mắt Thì lại nghe tiếng cuốc sẻng Ở xa hơn một chút Gã cứ đi Càng đi lâu gã càng thấy cây cối xung quanh rậm rạc Gã đi đến lúc Chân bắt đầu đau Mà vẫn chưa thể tới được chỗ tiếng đào sới Phóng càng tức Chỉ có điều Phóng không tìm được Hay nói đúng hơn là càng đi thì Phóng càng cảm giác như kiệt sức Tiếng đào sới vẫn ở ngay trước mặt Phóng dừng thì nó dừng Phóng chạy thì nó chạy Tựa như là nó đang cố tình dẫn Phóng đi vậy Bấy giờ Phóng thấy gai gai ở sống lưng Lúc ngẩn mặt lên Gã thấy xung quanh mình là rừng dậm Vây khắp nơi là những bụi cỏ cao đến thắt lưng người Những bụi dương sỉ xanh ôm tươi tốt Đến bây giờ Phóng nhận ra là mình đã đi lạc Ngoái nhìn xuống chỉ thấy khu rừng tối mịt Loay hay một lúc để lần mò lại giấu chân của mình Nhưng Phóng càng đi Càng lần mò thì càng nhận ra Mình đang đi vào sâu, sâu quá Hoang mang đưa mắt nhìn quanh Màn đêm đã bủa vây giống như là một tấm trải khổng lồ Gió thổi ào ào giận dữ Cây rừng nghiêng ngả Tưởng như sắp sửa bật gốc Tiếng chim thú thẳng thốt vang lên Đến bây giờ thì Phóng bắt đầu nghe Thấy âm thanh của những thân gỗ Cỏ vào nhau cứ cót ca cót két Phóng hoảng hốt Mọi người ơi Tiếng sĩ Quang ơi Bác Cẩm Bác Cẩm ơi Bác cầm Dĩ nhiên là làm gì có tiếng người trả lời Chỉ có sự tịch mịch rùng dợ Thay cho tiếng đáp lời của rừng đen Lâu lâu trên những nhánh cây xa xa Phóng thấy những con mắt sáng quắc của loài cú vỏ Rúc lên những tiếng kêu cú cú Nghe đến giận cả người Quả thực là trong rừng khuya Nghe tiếng cú kêu lẫn với tiếng khu rừng than thở Nó sợ lắm ấy. Sự sợ hãi chế ngự Làm cho Phóng suy sụp Hắn quay lưng bỏ chạy Lao vào trong bóng tối Phóng ngã vật ra Rồi lại kinh hoàng trồm dậy mà chạy tiếp Từ trong rừng Vọng lên những tiếng kêu thét đến giận người Phóng cứ nghe như là có tiếng người chửi bới Tiếng kêu đau đớn, tiếng kim loại va vào nhau loảng soảng Rồi sau đó là tiếng súng nổ chát chúa Ghê giận nhất là Phóng nghe thấy từ trong rừng Có tiếng người cười cứ khúc kha khúc khích Có lúc thì cười Khanh khách Càng sợ, hắn lại càng chạy Nhưng càng chạy thì bây giờ tiếng cười lại chuyển thành tiếng khóc Như đang đuổi theo Phóng Nhiều lúc Phóng tưởng như đã hụt hơi Có những lúc mắt của hắn hoa lên. Khắp nơi vẫn chỉ là bóng tối mù mịt. Chưa bao giờ phóng tuyệt vọng đến như vậy. Bỗng nhiên phóng khẩn lại. Gã thế lập lè ở trong khu rừng tắt tranh tối, tranh sáng. Có một bóng lửa điêu linh. Bóng lửa vô cùng kỳ quái. Bên cạnh bóng lửa. Phóng thấy có một đám người đang ngồi túm tụm. Hắn thở hồn hèn. Có người đứng dậy dìu Phóng ngồi xuống. Dường như chẳng ai hỏi gì. Nhưng tất cả đều biết là Phóng đang kiệt sức. Có người đưa cho gã bát nước. Phóng không trần trừ uống cạn. Có người đợi gã vừa đưa tay quyệt má thì rúi vào tay Phóng một cái bánh tròn tròn. Bụng đã sôi lên ống ọc. Gã không nghĩ ngợi gì. Cứ thế nhét cái bánh vào mồm mà nhai ngấu nghiến. Cái bánh nhạt thích lại bở bùng bục Nhưng không hiểu sao gã ăn cứ như là người sắp sửa chết đói vậy Nhét hết cái này Đến cái khác vào mồm Mà không cần biết Những người này là ai Tại sao ở trong rừng mà lại làm nhiều bánh như vậy Cứ thế Người ta liên tục liên tục Rúi vào tay của gã Phóng nhai nhồm nhòm Vừa ăn vừa đỡ lên những bát nước Của những người đối diện đưa cho Quay hàm của Phóng liên tục cắn nhai nhuốt, rồi lại cắn nhai nhuốt. Gá gật đầu lê lịa như thể để cảm ơn những người tốt bụng đang đưa bánh đưa nước cho mình. Bất chật Phóng khựng lại, hắn cảm thấy như cứ thứ gì đó vừa chọc vào tay mình đau nhói. Đưa mắt nhìn xuống thì Phóng thấy là một mũi dao đang lúc la lúc lắp. Hai mắt của Phóng trợn lên, mở chừng chừng. Mũi dao, đúng là mũi dao. Xung quanh phóng Đám người kia vẫn đang rúi bánh và đơ nước Thế nhưng chỉ trong giây lát Bộ dáng của bọn chúng Trở nên vô cùng quỷ dị Có thằng thì mất một bên mặt Bên còn lại nát như Như là bị trúng đạn Bê bết Có thằng thì con mắt như muốn lòi ra khỏi tròng Có thằng thì chỉ có một nửa thân trên Lê lết ở trên mặt đất Một tay vịn vào đầu gối của phóng một tay ấn cái bánh vào mồm của phóng. Phóng rú lên một tiếng kinh hãi, lập tức đám người kia đứng dậy. Thằng Hào thằng đấy, trợn mắt lên nhìn phóng chằm Hai tay của phóng chơi với trong cơn khiếp đảm. Hắn thấy có người túm lấy chân của mình, cảm giác như cổ chân cổ tay của hắn đang bị ghì chặt. Họ buộc dây trảo, chói Dây chảo nghiến vào da đau rát Có một thứ gì đó Như cái đũa Từ từ ngoáy vào trong cuống họng của Phóng Gá gặp người ra nôn ổng ổng Hai tay của gá ủ đặc Đôi mắt nhòe đi Cổ họng thì đắng ngắt Vị chua lòm lòm của dịch dạ dày Sọc ra cuống họng Phóng lại nôn thêm một lần nữa Bụng dạ của Phóng quặn lại Ruột gan thì như bị sới tung Toàn thân dã rời Bây giờ Phóng mới thấy, văng vẳng bên tai có tiếng người thở phào nhẹ nhõm. Ai may quá, nó tỉnh lại rồi. Nôn ra được là sống rồi. Bố tao bảo thế. Mẹ cha tên sư, cái thằng người kinh, đến khổ vì nó. Bấy giờ Phóng mới từ từ mở mắt, hai mắt giàn ruộng nước mắt. Phóng đã nhận ra những giọng nói quen thuộc là của tẩu và báo. Xung quanh còn có mấy người trong đoàn khảo cổ đang túm tụm mặt mũi căng thẳng. Phóng thở hồng hộc. Sao, sao lại thế này? Tôi, tôi... Lão cẩm luồn tay qua mái tóc lơ thơ. Hất sang một bên của đỉnh đầu. Lão gần giọng Tổ cụ mày. Mày có phúc lắm đấy. Cho nên mày mới sống được đến bây giờ. Phóng vẫn còn đang ngơ ngẩn. À, tôi... Cháu, cháu cháu bị lạc Thằng báo nói Lạc cái gì mà lạc Mày nằn ngất ở trên cái gò ma Bọn tao đã dặn mày không được ra đấy cơ mà Sao mày, sao mày không nghe lời tao Tao tao mà không đi gác Thấy có vết chân Dỡ lên mạch với muối ông cẩn rắc Lần theo dấu chân Thì mày đã bới hết đất Ở cái gò ma đấy mà ăn rồi Mà nhét vào bụng rồi Đây này, chúng ta vừa phải mắc họng Cho mẹ nôn ra cả xe tải đất đây này Vừa nói, báo vừa chỉ vào cái rẻ Quả thực ở bên dưới là bê bết đất bẩn Chính là những thứ mà Phóng vừa nôn ra Đúng như lời của thằng báo Gã nôn ra toàn là đất bấy giờ Phóng dùng mình kinh hãi Nhớ lại tất cả từ đầu đến cuối sự việc Vừa lúc Phóng nghe tiếng đào bới quốc sẻng Mò ra khỏi lèo, rồi nghe tiếng cười Gặp đám người đốt lửa Lúc đó, phóng vẫn đủ tỉnh táo. Để giữ lại câu chuyện tìm vàng không kể ra cho mọi người. Hắn chỉ nói rằng là hắn đi theo con thỏ. Cho nên bị lạc ở trong rừng. Thằng báo quay sang nhìn láo cẩm lão cẩm chép miệng lắc đầu. Dạ ngồi. Mày cao số lắm cho nên mới thoát. Làm gì có con thỏ nào. Thằng báo nó thấy vẹt muối bị xóa. Nó báo cho mọi người Chúng tao đi tìm Thì thấy mày chạy quanh cái gò ma Bốc đất ăn đấy Hải nuốt khan nước bọt Không giấu được vẻ lo sợ Em Em thấy anh cứ chạy hùng hục quanh cái gò ma Em đuổi theo mà không giữ được anh Cứ túm chân thì là anh để vùng tay đẩy em ngã Em mới phải gọi mọi người Giữ được anh thì anh cứ thế mà bốc đất ở gò ma Nhét vào mồm Còn vụt mặt uống nước suối Phóng nghe mọi người kể lại Mà bán tín, bán nghi Không thể tin được rằng Những điều mình thấy Và những điều mọi người kể Nó lại khác nhau như vậy Suốt từ nãy đến giờ Thúy không nói năng gì Ngồi rúm ở một góc lều Tay cầm một cái khăn mặt ướt Thấm nước Đề phòng trường hợp Phóng sốt cao Thì còn lau mặt cho Nhìn về mặt của Thúy Phóng lờ mờ đoán ra là mọi người không nói dối Tiến sĩ Quang nét mặt xa sầm Có vẻ rất nghiêm trọng Cái nhìn đầy dò xét của tiến sĩ Làm cho phóng gai người Mặc dù ông không nói gì suốt từ khi phóng tỉnh dậy đến giờ Nhưng gạ cũng mơ hồ đoán Tiến sĩ Quang biết là chẳng có con thỏ nào Để phóng ngu dại đuổi theo Thấy mọi việc đã lắng xuống Lão cầm lên tiếng trấn an Thôi không sao là tốt rồi Tao cũng quên không rắc mối ở cạnh gò mà Trước kia trong đơn vị của tao Cũng có người bị ma dắt ra gò Giấu ở đấy cả đêm Ban đầu chúng ta tưởng nó đi đái Cho nên mặc kệ Đến sáng không thấy nó đâu Tá hỏa đi tìm thì thấy nó chết cứng Ở sau cái gò mà rồi Gò đấy có nhiều mà lắm Mà chết oan cho nên thích bắt người ra đó Để chết thế chỗ cho mình Người kinh yếu vía Thì tránh xa cái gò ra Giờ thì thôi tranh thủ mà ngủ đi Đêm này tao sẽ ở đây, rắc muối quanh lèo. Nếu không mà rừng nó lại bắt đi lần nữa đi. Phóng run run gật đầu, như nghe xác định những lời của lão cầm nói. Từ ấy cho đến sáng, mọi việc yên bình. Khi đoàn người tiếp tục lên đường, bầu không khí khác hẳn. Không còn sự háo hức ban đầu, cảm giác lúc này là sự căng thẳng. Đi dưới tắng rừng âm u Mỗi bước chân của mỗi người như dẫm lên những bí mật rồng rợt, trong màn xương như khói phủ dưới tiếng chim rừng não ruột kêu than. Một buổi sáng nặng nề trôi qua, những thành viên của đoàn khảo cổ cố gắng để bám theo kịp lịch trình của tiến sĩ Quang. Nhìn tiến sĩ có lẽ ít người nghĩ rằng là ông lại có thể khỏe được đến như vậy. Trong cái dáng vẻ lầm lũi, toát lên sự lì lợm, không chịu nhún nhường trước bất kỳ điều gì. Mấy ngày qua mỗi một lần nghe lão cẩm và những người thanh niên bản địa nhắc đến ma rừng, gò ma, suối máu. Tiến sĩ Quang vẫn cứ im lặng, không phản ứng. Chẳng phải là vì ông tin mà vì ông chấp nhận sự thật rằng. Có một số người vẫn tin vào những câu chuyện theo dệt đầy mê tín. Đối với ông thì không có ma quỷ gì cả. Chẳng qua chỉ là một lần mộng du một cơn mê sản, một sự hoảng loạn tâm thần. Nó có khả năng lây nhiễm trong một không gian xa lạ áp bức. Dừng chân trước một gốc cây to, tiến sĩ Quang hỏi Lão cẩm Từ đây lên hang đá còn bao xa nữa hả Bác cẩm Lão cẩm nhìn gốc cây trầm ngâm một lúc, còn khoảng 3 phần 4 ngày đường. Nếu ta có thể đi nhanh hơn, tối nay ta có thể dựng chạy ở trong hang đá rồi. Mắt tiến sĩ Quang lé lên. Vậy là ta sắp đến rồi. Cũng may là không còn mưa nữa. Nếu không thì không biết bao giờ mới đến được hang đá. Mọi người đều tươi nét mặt khi nghe ông Quang nói. Vì cho đến lúc này, trừ những người dân tộc vốn quen địa hình, thể lực tốt, những người còn lại đều dã rời, thậm chí Phóng còn cảm thấy ngây ngấy sốt. Sáng sớm nay gã đã phải vội vàng uống thuốc trước lúc lên đường. Thúy cũng không khá hơn. Tuy không đau ốm nhưng cô cũng thấy mình rã rời Gan bàn chân nhiều chỗ phòng rộp Sau cả một chặng đường dài Lão cẩm cũng mỉm cười Nhưng rất nhanh sự u ám Phủ trùm trong đôi mắt của lão Như điểm báo tay ương Sống lại trong lão là cảnh bắn nhau thê thảm Cảnh mãi miết chạy trốn Để tìm nẻo sinh Là tiếng cối rội ầm ầm Là tiếng đạn trung niên Liên xé gió Những lần truy quét gắt gao của lính Pa Thép Lào Cùng với tiếng điểm xạ Hai viên một của bộ đội Việt Nam Những năm tháng trẻ tuổi vùn vụt hiện lên trong đầu Lão may mắn Là kẻ còn tồn tại Nhưng những đêm lơm lớp chui rúc Ăn rừng ở núi Những ngày ăn đạn thay cơm Những hôm đói khát đến mở đôi mắt Vẫn cứ luôn tồn tại trong ký ức của lão Có tiếng rục rã lên đường Cắt ngang dòng suy nghĩ của lão cầm Siết chặt con dao quắm trong bàn tay gân quốc Tay còn lại Lão giật tung một con vắt đang bám ở chân mình Lão đưa lên mồm cắn đứt làm đôi Máu từ con vắt nhẹo ra thành dòng Bết lên bờ môi nứt nẻ của lão Xa xa ở trong rừng Tiếng chim thú học lên từng trạng thê thiếp Như phụ họa Cho nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi vào trong tâm trí của từng người Hai ngày đường dưới mưa rừng và bùn lầy, cuối cùng cũng kết thúc. Sức người đã dần cạn kiệt, những đôi chân của các thành viên đến từ miền xuôi như Hải, Thúy và Phóng, ngay cả ông Quang cũng đã mềm nhũn và phòng rục. Chỉ có Báo, Tẩu và Lão Cầm là vẫn vững vàng dẻo dai, bởi họ là người sinh ra và lớn lên giữa đại Theo tin tức mà Tiến sĩ Quang đã nắm được, hang động này nằm ở trên một triền núi thoai thoải, không quá khó tìm. Nhưng không hiểu sao, sau bao năm nay, thậm chí đến cả người dân địa phương cũng không nhận ra Khi đến nơi, đoàn khảo cổ mới hiểu được lý do Cửa hang không rộng, khoảng cách chỉ đủ cho hai người lách qua nhau Bên trong tối om khiến những người ở bên ngoài có cảm giác như đây không phải là miệng hang Mà là một khe nứt trong lòng núi Vì thế bao nhiêu năm cũng chẳng ai phát hiện ra nó cả Chỉ cần đi vào trong độ răm 7 m lách người qua một phiến đá Che giấu bí mật của hang nối bấy giờ khe nứt mới mở ra tạo thành một mảng vòm ở bên trong Hang động rộng hơn tưởng tượng Vòm hang cao vút những dũ, nhũ đá rủ xuống Như là một bức rèm kỳ bí Không gian ở trong hang tương đối kín Thoang thoảng một mùi tanh tanh Ông Quang đứng ở trong hang mỉm cười Khoảnh khắc mà ông chờ đợi bấy lâu nay cũng đã tới Cái ngày mà ông khám phá ra bí mật này đã rất gần Phóng mở ba lô, lấy máy quét và thiết bị ghi hình. Ông Quang ra lệnh, báo, tẩu, chặt bớt dây leo, hải thúy, chuẩn bị đèn pin và dụng cụ. Đêm nay ta sẽ nghỉ chân ngay trong hang này. Vị trí này tương đối ở địch, sẽ không làm ảnh hưởng nhiều đến những di chỉ ở bên trong nữa. Trong khi mọi người đang chuẩn bị, tiến sĩ Quang đi vào trong. Chiếc đèn pin trong tay của ông loang loáng, soi lên từng thạch nhũ lấp lánh. Ở bên trong hang rất khô. Từ cửa hang đi vào cũng sâu Ông có cảm giác như là nền hang đang dốc dần xuống Càng đi sâu càng xuống thấp Tiến sĩ Quang thận trọng đi thật chậm Chiếu đèn pin xung quanh Bỗng nhiên ông giật mình đứng sựng lại Ông liếc mắt Chiếu đèn ra phía xa Tại sao suốt từ lúc vào hang đến giờ Ông không trông thấy bất kỳ một con vật nào Hang núi tối tăm là thế Ẩm ướt là thế Hẳn phải là chỗ ở lý tưởng của rất nhiều loài động vật Rắn dết, thằn lằn, rơi Là một hang động lớn, cấu trúc ổn định thế này Nó là một môi trường sinh học lý tưởng Sự thiếu vắng những sinh vật ở trong hang Khiến cho ông Quang tự nhiên dùng mình Ông quay người lại Đúng lúc ấy Ông thấy một bên mặt của mình bỗng nhiên lạnh toát Ánh đèn pin lia sang Ông dơ bàn tay lên ngang mặt Để cảm nhận Một luồng khí lạnh đang không ngừng phả ra Là gió Ông Quang xứng người rồi gọi thật to Mọi người Mọi người Đi vào đây Vào đây xem nào Tiếng gọi của ông Quang Khiến mọi người lập tức Chạy lại phía ông Tưởng ông gặp chuyện gì Dĩ nhiên là không phải Ông Quang đang đứng trước một vách đá phủ rêu. Mọi người nhìn này. Tất cả những ánh đèn đều chiếu vào vách đá. Những mảng rêu xanh ẩm ướt lấp lánh dưới ánh huỳnh quang lạnh lẽo. Phơi bày ra bí ẩn. Vách đá này không sần sùi mà vuông vức Trông vững chắc và kiên cố. Diện tích cũng không nhỏ. Giữa một hang đá mênh mông hiện lên một vách đá trơn nhẫn. Chính là do bàn tay con người tác động. Nếu không vì bị nhiều những dây dợ thực vật bò lên và rêu xanh che phủ Có lẽ nhiều người trước đây đã từng phát hiện ra Phóng nói à, à, trông, trông nó giống như là một cánh cửa đó Giống như là một cánh cửa bằng đá chú Quang ạ Không ai nói nhưng tất cả mọi người đều đồng ý Thằng báo vẽ những sợi dây leo sang một bên Ông Quang lên tiếng Cẩn thận ạ Cẩn thận nếu không hỏng hết cả di tích Thằng báo gật đầu Cố gắng làm thật nhẹ Trong khi Hải và Thúy nhẹ nhàng bóc những mảng rêu che trên phiên đá Để tránh ảnh hưởng những thứ ở bên dưới Phong nói Cháu chắc chắn là một cánh cửa đá Ở đằng sau là một lối đi Có có ai nghe tiếng gió thổi không Lão cẩm gật đầu Dĩ nhiên là tiến sĩ Quang cũng gật đầu Đây là một cánh cửa đá Lối đi dẫn tới một nơi bí mật Mà ngàn đời Họ không nên khai mở Một hồi sau nửa trên của phiến đá Đã hiện ra Những bức phù điêu khắc nối liền nhau Hình vẽ vô cùng phức tạp Có thể nhận ra ngay chúng ghi lại Một nghĩ thức cúng tế bí mật nào đó Của người cổ đại Thỏa hồng hoang Khi loài người chưa tìm ra chữ viết Để ghi lại những sự kiện xảy ra Tổ tiên đã nghĩ ra cách bền thần Năm tháng trôi qua, nền văn minh càng ngày càng phát triển Thì những hình thức thể hiện cũng dần dần trực quan hơn Những hình vẽ, hình khắc ở trên đá cũng ra đời Bãi bể, nương dâu Năm tháng đằng đắng, gặm nhấm những hình ảnh trên mặt đá Chỉ còn là những đường nét thô sơ Nhưng một đôi chỗ vẫn giữ nguyên được hình thái ban đầu Dưới ánh đèn Có những đoạn hiện lên những đường nét đỏ sẫm Như là màu tiết động ở trên vách đá Sống động một cách dị thường Những hình người cách điệu đang dâng lễ vật Những con thú kỳ dị Ở trung tâm được khắc lên vách đá Phẳng nhất là một vị thần Những hình vẽ chi tiết đến giận người Vị thần có hai cái đầu Một cái đầu ngửa lên trời Nhắm mắt như đang cầu khấn Và một cái đầu cúi xuống Mắt trợn trừng nhìn xuống đám người Như đang đọc lời phán quyết Cả hai khuôn mặt đều ngự trên một tấm thân. Một tấm thân minh họa rõ nét cho giới tính của một vị thần. Ở bên dưới là bốn chân xòe rộng, dẫm trên một đống xương người. Xung quanh vị thần hai đầu bốn chân là những hình vẽ con người nhỏ bé đang quỳ dạp. Những đường nét vẽ thô cạch nhưng rất chi tiết, mang một vẻ hoang dại. Nhìn lên hình khắc, Tiến sĩ Quang trầm chậm, chậm nói, Hình ảnh này... Mang tính tả thực Kiểu hoang sơ và nguyên thủy Chỉ ít đây là di tích cổ xưa Dễ cũng phải cách đến Ba bốn nghìn năm Chứ không phải là từ thời đinh lý Những hình vẽ từ thời đinh lý Đã mang phong cách hoa hạ rất nhiều Hình ảnh bay bướm và chiều tượng Chịu nhiều ảnh hưởng Của văn hóa Hán Thế thì như thế Có nghĩa là những cổ vật Mà nhóm nên leo núi chụp lại Là do người đời sau mang đến Đúng không ạ? Thúy hỏi. Tiến sĩ Quang gặt đầu. Thực tế nơi đây đã tồn tại từ thuở bàn sơ. Trước cả khi Phật giáo xuất hiện tại nơi này. Không gian đặc quánh. Bọn họ vừa nhận ra tầm vóc quan trọng của di tích này. Và bí ẩn đằng sau cửa đá. Có lẽ nó còn chấn động hơn. Mấy người tiếp tục bóc hết những mảng rêu để lộ ra phần còn lại. Cảnh tượng càng lúc càng kỳ dị Một nhóm người được chạm khắc Bằng những đường nét thô cạch Đang đứng xếp hàng trước một đàn tế Họ khiêng những cái mâm tròn to Trên mỗi mâm là những hình người nhỏ hơn bé xíu Bị trói tay chân Tựa như vẫn còn đang dễ dủa Những đứa bé bị trói Há miệng gào thét Những con mắt trấu lên kinh hãi Tựa như là chúng sẽ biết được số phận thảm khốc Khi bị hiến tế Bên dưới bức tượng thần hai đầu bốn chân, một kẻ mặc áo choàng Khi đến gần kẻ mặc áo choàng những hình khắc đồng loạt dơ cao những cái mâm có những đứa trẻ bị trói hướng về phía đó. Phía xa xa trong những hình vẽ, những đứa bé được xếp lên nhau ở trên mặt đất, dường như đã bị hút cạn sinh khí. Thân hình vốn căng tròn, nay gầy gò xẹp lép. Hình ảnh gây dọn đến mức làm cho đoàn khảo cổ dùng mình tất cả nhìn về phía lão Cẩm. Đến bản thân lão Cẩm cũng đang nghiến chặt răng vì căng thẳng. Chỉ có Tiến sĩ Quang là khác. Ánh mắt của Tiến sĩ Quang càng nhìn càng sáng rực lên. Tiến sĩ cố trấn tĩnh tinh thần, kìm nén sự hồi hộp. Ở lại nghiên cứu cửa đá chỉ có Tiến sĩ Quang, lão Cẩm đã ra ngoài có lẽ là để hút thuốc, phóng chịu trách nhiệm triển khai các thiết bị ở trong hang đá. Báo và tàu mang máy phát điện ra ngoài Tránh để hơi xăng tràn vào trong Gây ngạc Hải và Thủy bắt đầu công việc chuyên môn Tránh xa bức phủ điêu Trên cánh cửa Họ chụp ảnh đo đạc Và phát thảo lại mặt bằng Những mảnh gốm vỡ nằm dài rác trên nền hang Một số còn nguyên vẹn Mang những hoa văn kỳ lạ Tiến sĩ Quang Tiến sĩ Quang Chú xem Thúy gọi bằng giọng run run chỉ vào một góc Nơi những mảnh gốm được xếp trồng lên nhau một cách có trật tự. Ở giữa là một chiếc bát gốm màu đen. Bên trong đựng cho vào những mảnh xương nhỏ. Khó phân biệt nhất là xương thú hay xương người. Tiến sĩ Quang nói. Cẩn thận ạ. Ông dùng bút lông quét sạch bụi trên cái bát. Có vẻ như là một bàn thờ nhỏ. Nhưng tại sao lại có bàn thờ ở đây? Cô Thúy nhớ mang những mẫu vật này về để phân tích. Dạ vâng. Cháu nhớ rồi, nghĩa là ở đây đã từng có hiến tế phải không hả tiến sĩ Quang? Ông Quang không trả lời ngay mà dùng chiếc bút lông phẩy bụi trên những mảnh xương trong bát, trông nó giống như là một mảnh xương hàm, nhưng kích thước rất bé, không phải là xương của một người trưởng thành. Trong rất nhiều nền văn hóa, việc hiến tế trinh nữ được coi như là một nghĩa vụ thiêng liêng, chỉ để dành cho những người được lựa chọn. Nhưng cũng trong những nền văn minh khác Những người làm những nghi lễ khác nhau Cho nên họ chọn những vật hiến tế khác nhau Có thể là trình nữ Có thể là tử tù Nhưng Đến đây thì giọng của tiến sĩ Quang hơi nghẹn lại Nhưng chọn trẻ nhỏ làm vật hiến tế thì Không nói hết câu Tiến sĩ tiếp tục ngồi xuống quan sát những mảnh gốm Từ bên ngoài cửa hang, lão cẩm đã quay trở lại đứng trước cửa đá. Ánh mắt của lão không rời khỏi hình vẽ về hắc mẫu ở trên vách đá. Về mặt của lão mỗi lúc một nặng nề tựa như ẩn chứa điều gì khủng khiếp mà chưa thể nói ra. Thời gian chậm chậm trôi đã đến gần nửa đêm. Sự phấn khích trước phát hiện khảo cổ đã lấn át sự mệt mỏi. Tiến sĩ Quang vẫn nghiên cứu cánh cửa đá, chụp ảnh đủ các kiểu. Hai người thanh niên báo và tẩu, cố gắng thử đẩy cửa đá sang một bên, để lộ ra một lối đi vừa đủ để cho một người lách qua. Lập tức, một luồng không khí lạnh lẽo, nặng mùi ẩm mốc ngai ngái mùi tiết động sọc ra, làm cho mọi người lùi lại. Tiến sĩ Quang mặt không đổi sắc. Trái lại, ông gật gù thỏa mãn. Ông biết, bí mật quan trọng vẫn nằm sau cánh cửa nặng nề. Phóng cầm theo chiếc máy quay Ghi lại từng khoảnh khắc Khi tiến sĩ Quang định bước vào trong Thì một giọng nói cất lên Không Đừng có vào Tiến sĩ Quang nét mặt Có vẻ giật Nhưng vẫn cố giữ nét hài hòa Bác Cẩm Đây là phát hiện thế kỷ đấy bác Cẩm ạ Tiến sĩ Quang vừa nói vừa chỉ vào trong miệng hang tăm tối, sâu thăm thẳm như là một miệng vực nuốt người. Khoa học cần sự mạo hiểm và chịu rủi ro khi khám phá. quỷ môn quan chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng của thời phong kiến, chứ có cái gì mà ghê gớm đâu. Nào, phóng, hải. Các chuẩn bị đèn và máy quay đi, chúng ta sẽ vào trong xem thế nào. Tẩu là người đầu tiên lên tiếng, Trời tối rồi, đi đâu mà phải vội thế? Sao không để đến sáng mai rồi hẵng vào? Cái hang ở đây bao nhiêu năm rồi, có chân đâu mà chạy? Tiến sĩ Quang quay lại trừng mắt, nói như đe dọa, anh thì biết cái gì? Nếu không vào trong kiểm tra chụp ảnh lại toàn bộ di chỉ, kiểm kê các cổ vật, Mikey lỡ thất thoát món nào, ai chịu trách nhiệm? Anh à? Hay là tôi? Hay là ông cụm? ẩu không ngờ, tiến sĩ Quang lại gắt gỏng lên đến như vậy. Thế nhưng ông ta nói không sai. Một người nữa cũng muốn mà không dám lên tiếng, đó là phóng. Tự nhiên, tiến sĩ Quang lại lôi chuyện cổ vật bị thất lạc ra nói, phóng cảm giác như là đang nói mình bệnh. Gã đã sẵn sàng chờ lệnh của tiến sĩ. Nào, nhanh lên, nhanh tay lên, đèn pin đâu, máy phát đâu? Cảnh đã chuẩn bị xong hết cả chưa? Nào, còn chờ gì nữa? Một loạt câu nói hỏi được đưa ra trong sự sốt sẵn của tiến sĩ Khiến mọi người cuống cuồng Mọi thứ đã đủ Các dụng cụ đều đã sẵn sàng Không cần đợi thêm ý kiến Tiến sĩ cầm lấy một chiếc đèn pin dọi vào đường hầm Con đường xuống dốc sâu hun hút Bóng tối dày đặt đến nỗi ánh đèn cũng khó mà xuyên qua Nhưng tiến sĩ đã hạ quyết tâm Lầm lũi tiến về phía đường hầm Phóng và hải do dựng một chút Nhưng lòng hữu kỳ và trách nhiệm nghề nghiệp thúc dục Cả hai lần lượt đi theo Thúy ở lại cùng báo, tẩu và láo cầm Bên trong đường hầm Không khí ngột ngạt Và lạnh lẽo hơn hẳn ở bên ngoài Tiếng bước chân vang lên cộp ộp vọng lại Nghe như là có ai đang bước theo Họ phải đi khom lưng Có lúc phải bò trong quãng đường hầm Càng lúc dẫn sâu vào trong lòng núi Sau một quãng đường dài Không gian lại một lần nữa mở ra Trước mắt họ là một căn phòng ngầm rộng lớn Hình vòm trông như là một cái bát khổng lồ úp Với một cái hố trúng ở giữa Xung quanh hố là những phiến đá phẳng được xếp thành vòng tròn Trông như là những chiếc bàn đá Trên các phiến đá Họ nhìn thấy những chiếc bát gốm Những công cụ bằng đá Và cả những mảnh xương người Xương động vật Nhưng thứ khiến tất cả dùng mình Nằm ở trung tâm của cái hố Một cấu trúc bằng đá Được đẽo gọt thành hình bát giác Như là một bệ thờ Trên đó là bức tượng tạc bằng đá đen tuyền Của vị thần được điêu khắc Trên cánh cửa Đó là một vị nữ thần Trông vô cùng quái dị Trên cái cổ được khắc Dài hơn cổ người bình thường có hai cái đầu Một ngửa lên trời nhắm mắt Miệng khẽ hé mở tựa như đang gì dầm cầu khấn Cái đầu còn lại thì giống như bức điêu khắc ở bên ngoài kia Mang khuôn mặt của một người đàn bà dữ tợn Mắt trợn trừng nhìn xuống đất Miệng há ra đầy răng nanh Bức tượng hai đầu Nhưng lại chỉ có hai cánh tay Cả hai đều đang dơ lên cao Những con tay xòe rộng như muốn vồ lấy những kẻ dại khờ đến đây để tìm chết. Từ bụng cho đến đầu gối là một lớp vải màu nâu đỏ. Không biết lớp vải ở đây bao lâu mà nó chưa hề mồn nát, bay phất phơ trong luồng gió từ bên ngoài thổi vào. Lộ ra là bốn cái chân, dân gân gốc. Tứ túc xong đầu. Tế đàn Tiến sĩ Quang giọng nói kinh hãi. Mang theo cả một sự thỏa mãn Của một học giả đã tìm ra bí ẩn của lịch sử Đây là tế đàn Thờ vị thần hai đầu Tiến sĩ Quang lầm bẩm Ông quay lại đằng sau Thấy Phóng đang cầm máy quay Nhưng gã đang run dày lên Khuôn mặt của tiến sĩ Quang trở nên tà quái Sao? Cậu vẫn quay tất cả mọi thứ chứ? Cậu phóng? À, dạ dạ vâng. Cháu cháu cháu vẫn quay, cháu vẫn quay. Lần đầu tiên, lần đầu tiên cháu thấy tượng thần hai đầu bốn chân đấy. Trước đây cháu chỉ nghe dân gian nói đến chuyện Na cha ba đầu sáu tay thôi. Tế sĩ quang trầm tư. Không gian yên tĩnh. Tựa như là có một âm thanh rất nhỏ Như tiếng thì thầm từ quá khứ vọng lại Chìm vào trong đầu của tiến sĩ mà thôi Ông tiến lên một bước Chiếu đèn pin Ánh sáng chiếu lên đôi mắt bằng đá lạnh lùng và trống rỗng Đây là... Đây là... Hay, Hay là mình ra ngoài đi Em em thấy ở đây nó cứ thế nào anh Phóng ạ Hải quay sang nhìn bạn Phóng không nói gì Mồ hôi đã chảy dòng dòng xuống Những mạch máu của phóng phập phòng, đứng trước cái tượng thần này. Không hiểu sao, phóng sợ. Tiến sĩ Quang là kẻ duy nhất trái ngược. Trong đôi mắt của tiến sĩ là một sự phấn khích đến mụ mị. Tựa như là tiến sĩ đang bị một thứ năng lượng nào đó thu hút. Ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào bức tượng thần. Tựa hồ như đang ghi nhớ hình dáng của bức tượng. Mặc kệ hai người thanh niên đang run lẩy bầy. Tiến sĩ Quang tiến tới đứng sát cái bể thờ. Đưa tay chạm vào bức tượng. Lập tức như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Tiến sĩ Quang ngẩn phát đầu. Nhìn chừng chừng vào cặp mắt của ông chính là cặp mắt sâu thăm thẳm của tượng thần. Theo phản xạ, ông lùi lại đằng sau vài bước. Dường như trong ông trao lên một cảm xúc nào đó. Bức tượng Bức tượng này sống động quá. Nó sống động như thật đi. Tựa như là, là đang đứng trước một, một con người thật. Chứ, chứ không phải là một bức tượng. Hai người học trò đứng đằng sau nhìn nhau. Ông Quang nói đúng. Chính là vì bức tượng quá đổi sống động mới làm cho cả hai người kinh hãi. Tựa hồ như là bức tượng lập tức có thể vung lên hai cái đầu mà lắc lư vậy. Quay phim đi. Quay lại toàn bộ tất cả đi. Hải, hãy đánh số những cổ vật ở đây Phóng lập tức làm theo Nháy mắt ghi lại toàn bộ không gian ở bên trong Nhưng vừa đưa máy lên Phóng bỗng nhiên dùng mình rồi hạ xuống Bởi vì vừa rồi trong khoảnh khắc Đưa máy lên Phóng thấy hiện lên trong màn hình của máy quay Là một bóng hình người Chỉ trong chớp mắt Phóng hạ máy quay Nhìn ra góc tường ở trước mặt Bóng hình đó đã biến mất Thế nhưng từ dư quang trong đáy mắt Đã lưu lại hình ảnh Đúng là một khuôn mặt Một khuôn mặt lướt qua cái máy quay Phóng không thể nhầm được Phóng quyết định ấn nút dừng quay Để tua lại đoạn phim ban nãy Lúc mở lại đoạn phim vừa rồi Dù đã cố gắng tua thật chậm Nhưng cái bóng quả thực là không còn nữa Nó đã biến mất như chưa từng tồn tại Bần thần một lúc Phóng tua đi tua lại để kiểm tra Mà vẫn không thấy gì Gã vẫn tiếp tục chiếu máy quay Về hướng tiến sĩ Quang Trong khung hình Tiến sĩ Quang đang chậm chậm đi quanh cái bệ thờ Tay cầm cuốn sổ Liên tục ghi chép những chi tiết Sau đó là nhìn thật kỹ những hình khắc Phóng chuyển hướng máy quay Về phía Hải Hải đang dùng dụng cụ Nhẹ nhàng nhặt một chiếc bát nhỏ màu đen Có khắc những hoa văn kỳ nở kỳ lạ Đúng lúc ấy Có một tiếng kêu khẽ Phóng quay phát lại rồi tiến tới đỡ lấy tiến sĩ Quang. Có lẽ lúc đi quanh bể thờ, ông bị vấp cho nên ngã. À, bác Quang, bác có sao không? Hải lên tiếng hỏi. Phóng phụ họa. Bác phải, bác phải cẩn thận chứ. Trong, trong những môi trường kiểu này có rất nhiều vi khuẩn. Không đợi hai người nói, tiến sĩ Quang xua tay. Tôi, tôi không sao. Các cậu cứ làm việc của mình đi. Hải vẫn tiếp. Bác ơi, bác chảy máu. Đưa tay chỉ vào một vết cắt nhỏ đang dớm máu trong lòng bàn tay của tiến sĩ Quang. Có lẽ ông ngã và chống tay vào những viên đá sắc. Tiến sĩ Quang lắc đầu cười gượng. Uh, không sao, không ảnh hưởng đến di tích là được. Nói vừa hết câu, ông quay đi chỗ khác để tránh những đôi mắt dò xét của hai người thanh niên. Nếu như cứ lẩn quẩn ở đây, có lẽ ông sẽ mắc tội phá hoại di tích. Hai gã thanh niên sẽ nhận ra vết thương trên tay ông không đơn giản. Lúc đó khi đang tập trung quan sát bệ thờ chỗ bức tượng Tiến sĩ Quang vấp ngã Bị mép sắc của phiến đá cứa vào lòng bàn tay Máu tươi rỉ ra Một vài giọt máu rơi trúng Ở một cái khay gốm màu đen bóng Được đặt ngay trước bức tượng thần hai đầu Cái khay có lẽ ở đây từ rất lâu Màu sắc của nó trầm xuống cho nên chẳng ai để ý Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt Khi những giọt máu chạm xuống mặt khay Máu nó không loang ra Mà lập tức dính chặt vào khay Tựa như là bị chiếc khay hút lấy Máu thấm vào trong lớp gốm và biến mất Ngay sau đó một lượng khí lạnh buốt Thổi thốc lên từ dưới chân của bức tượng hai đầu Nhớ lại giây phút ấy Tiến sĩ Quang vô thức dùng mình Ông vội vàng dùng khăn Lao đi vết thương đang nhức bút ban nãy khi ông nhìn vào cái khay Vết máu thực sự đã biến mất Ông không phải là một nhà nghiên cứu vật liệu Cũng có thể biết được rằng Gốm xứ vốn không hút chất lòng theo cách đó Ông đoán Có lẽ là vì màu sắc tương đồng Môi trường thiếu sáng cho nên ông nhìn nhầm mà thôi Dẫu vậy trong lòng của tiến sĩ Quang cũng dâng lên cảm giác kỳ lạ Một sự dạo dực và thôi thúc Không muốn bị hai người thanh niên để ý Tiến sĩ Quang nhìn đồng hồ rồi ra lệnh Muộn rồi Các cậu đã quay chụp đủ cả chưa? Phóng gật đầu Dạ trọn vẹn hết rồi ạ Hải cũng đánh số các cổ vật rồi ạ Tiến sĩ Quang gật gù ra vẻ hài lòng Vậy ta ra ngoài Tranh thủ nghỉ ngơi Mai còn nhiều việc phải làm lắm Mấy người đồng ý Họ thu thập thêm một số mẫu vật rồi đi ra ngoài Khi ra đến ngoài hang chính Những người trong đoàn đã ăn uống xong Dù đã quá nửa đêm Thế nhưng chưa ai dám ngủ cả Lão Cẩm vẫn ngồi bên bếp lửa Nướng một con chuột Chia cho báo một cái đùi Trước đôi mắt kinh khiếp của Thúy Cả hai người ăn ngon lành Ánh lửa vàng vọt dường như Không xua đi được cái lạnh của chốn hoang sơn Thấy mấy người vừa bước ra Lão Cẩm dừng tay Xé một miếng thịt con chuột Cho vào mồm nhai ngấu nghiến Nhưng bất ngờ Lão Cẩm dừng lại Ánh mắt của Lão nhướng lên Ông Quảng Tại ông làm sao vậy Vừa nói, lão vừa chỉ. Tiến sĩ Quang chưa kịp trả lời. Lão cẩm tiếp tục lên tiếng bằng một giọng khăn đặc. Các người đã làm gì ở trong đó? Còn làm gì nữa? Chúng tôi khảo sát chứ làm gì. Tiến sĩ Quang nheo mắt con mày, khó chịu trước câu chất vấn. Nhưng dường như không muốn lão cẩm có cơ hội lên tiếng và xua đi cái không khí nặng nề. Tiến sĩ Quang nói tiếp. Tôi biết là mọi người đều mệt. Nhưng đây là lúc thích hợp để chúng ta cùng hiểu rõ hơn về thứ mà chúng ta vừa khám phá ra. Nhìn quanh mọi người một vòng, ánh mắt của tiến sĩ dừng lại ở lão cẩm Những hình vẽ và những mảnh gốm mà nhóm các nhà thám hiểm lần trước đã chụp được. Theo như phân tích của tôi, nó thuộc về một nền văn hóa cổ xưa. nên đại ước tính từ thời đinh lý thậm chí là sớm hơn. Thế nhưng khi tiến vào trong mặt đảo kia, Phát hiện được cánh cửa đá Tôi đã phát hiện thêm một biểu tượng kỳ lạ Mà tôi tạm gọi là tứ túc sông đầu Dừng lại uống một ngộp nước Tiến sĩ Quang lại tiếp Xét về khảo cổ Một sinh vật hai đầu bốn chân như vậy Rất hiếm thấy trong tín ngưỡng Của người Đông Á hoặc Đông Nam Á Nó không giống bất kỳ một vị thần Hay là linh vật nào của người Việt Và các dân tộc anh em Sự xuất hiện của nó trong một hang động ở vùng biên giới hẻo lánh. Gợi ý về một tín ngưỡng bản địa cổ, rất cổ. Có thể đã bị mai một, hoặc bị những dòng tín ngưỡng lớn hơn đồng hóa. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi chưa thể nào đưa ra bất kỳ giả thiếp nào. Mặc dù những vị thần được các dân tộc Á Đông thờ phụng, thường là những vị thần liên quan đến sự sinh sôi, sức mạnh hoang dã của núi rừng. Nhưng với hình tượng của vị thần này thì tôi đoán rất có thể là một vị thần đại diện cho sự hủy diệt và tai sinh. Phóng chăm chú lắng nghe. Trong khi Hải và Thúy thì trầm ngâm. Báo và Tẩu thì ngồi xa hơn một chút, vẻ mặt khó hiểu. Nhưng nhưng tại sao lại là hai đầu và bốn chân? Thúy lên tiếng. Tiến sĩ Quang trầm ngâm đưa ra giả thiết. Trong nhiều nền văn hóa, Những cái đầu tượng trưng cho trí tuệ, cho sự quan sát hoặc là cho khả năng tiên trì. Theo tôi thì việc bức tượng thần ở bên trong mật thất và bức vẽ ở bên ngoài cửa. Có khắc hai đầu là thể hiện sự quan sát toàn diện. Có thể nhìn thấu được thiện ác, quá khứ tương lai. Bốn chân tượng trưng cho sự vững trái, cho sức mạnh vượt trội. Tiến sĩ Quang giải thích, giọng đầy hứng khởi. Phát hiện này nếu được chứng minh cụ thể. Nó sẽ lấp đầy một khoảng trống trong lịch sử tôn giáo bản địa. Cho thấy sự đa dạng phức tạp của đời sống tâm linh của tổ tiền chúng ta. Vừa nói đến đây thì bất giác, vết thương trên tay của tiến sĩ Quang nổi lên một cơn đau rát. Không gian trở nên yên tĩnh. Chỉ có chiếc bếp giã chiến của lão cầm. Vẫn còn phát ra tiếng củi lửa tí tách, dường như từ trong đường hầm đằng sau tỏa ra những làn gió vô tình lạnh bút. Hiện lên trong đầu của tiến sĩ Quang là hình ảnh những đứa trẻ bị hiến tế giống như trên bức phủ điêu và hình ảnh bức tượng hai đầu bốn chân, kỳ quái, đặc biệt là chiếc khay đã hút máu của ông. Lão Cẩm bấy giờ mới chầm rộng, tao biết. Thứ chúng mày gọi là thần kia. Tất cả giật thoát mình, quay nhìn về phía Lão Cẩm. Ánh mắt của Lão Cẩm mở đục. Tao không nhìn thấy nó trong hàng này. Tao được nghe kể về nó từ hồi hai bàn tay của tao còn cầm được khổ súng. Chân của tao còn chạy nhanh hơn cả con sóc ở trong rừng. Mọi người im bật, ánh mắt đổ dồn về phía lão cầm chờ đợi. Tao từng là thổ phỉ. Lâu lắm rồi, từ những năm 70, tao theo vàng bao từ thượng Lào sang Biến Điện, rồi lại quay về Việt Nam. Bao nhiêu ngọn núi, bao nhiêu dòng sông là bấy nhiêu máu và nước mắt. Đôi mắt của lão nheo lại. Lão lắc đầu như thể cố, xua đi những ký ức kinh hoàng. Trong đám phỉ, có một thằng lính đánh thuê người Lào, tên là Kham. Sau một trận đánh ác liệt với quân bộ đội Pa Thét Lào, chúng ta rút vào trong rừng. Thằng Kham bị thương nặng máu chảy đập đìa Trong cơn mê sảng, nó làm bầm câu xin sức sống từ một vị thần. Một vị thần hai đầu bốn chân. Đến đây, lão Cẩm tự nhiên run lên, lão hít sâu một hơi. Thằng Kham bị thương nặng mà không chết. Chúng tao kéo nó vào trong rừng. Lấy lá rừng nhai nát rồi đắp vào vết thương cho nó. Lúc nó tỉnh lại, tao có hỏi lúc ấy nó cầu xin ai. Thằng Kham gọi thần của nó là Mẹ Đen. Hay còn gọi là Hắc Mẫu. Là... Là Mahakali Là hóa thân đáng sợ và quyền năng của nữ thần Kali Ấn Độ Thúy kinh ngạc lên tiếng Nhưng tiến sĩ Quang lắc đầu Chắc là không phải Nữ thần Mahakali có nào lần ra được mô tả là đen tuyền Hoặc là xanh đen Tượng trưng cho sự vĩnh cửu và vô hạn Vượt xa mọi hình tướng Nhưng bà ấy có rất nhiều tay và đầu Ba mắt Chứ không phải là hai đầu và bốn chân Nhưng lại chỉ có hai tay Trên tay của thần Mahakali cầm theo vũ khí Và cả một cái bát làm bằng sọ người Thần Mahakali đeo một chuỗi vòng bằng đầu lâu Nhưng bức tượng mà chúng ta thấy Không mang đặc trưng đó Bức tượng của chúng ta là để ngực trần Và mặc váy đỏ cơ Lão cầm cũng gật gật đầu Nó nói đúng Không phải là của Ấn Độ Không phải là thần của người Lào. Người Lào không thờ vị thần nào có hai đầu bốn chân cả. Thằng Kham gọi đấy là mẹ đạm. Tức là mẹ đen. Là Hắc Mẫu. Đó là vị thần riêng của chúng nó. Chúng nó coi thần là mẹ. Chứ không phải là người đẻ ra chúng nó. Tao không biết cái cội nguồn của thằng Kham là gì. Cũng không rõ vị thần nhà nó thờ là gì. Nhưng nó kể rằng là hồi bé. Nhà thằng Kham đã từng bị lính Hoàng gia Lào truy sát vì bố nó theo phiến quân. Bố nó dẫn người nhà trốn vào trong núi. Quân Hoàng gia Lào đuổi theo, nhưng bố lo làm phép che mắt. Để cho bọn lính đi lạc vào trong hang thờ mẹ đạm. Lão Cẩm nói đến đây ngưng lại, đưa mắt liếc nhìn về phía tiến sĩ. Bọn lính Hoàng gia Lào lúc đó ngủ rốt và tham làm. Đã cướp hết đồ thờ, còn bắn luôn cả bức tượng mẻ đạm. Ngày đêm hôm đó, bọn linh hoàng gia chết. Không phải là chết vì súng đạn mà chết một cách kỳ lạ. Thằng thì gãy cổ, thằng thì vỡ tim, thằng thì hóa điên hóa giải. Cầm bay đòn nét, quét mắt đồng đội, rồi tự kết liệu bản thân. Những thằng chưa chết thì nghe tiếng thì thầm Tiếng cười của đàn bà văng vẳng ở trong rừng Sườn mũ kéo đến giày đặc Chúng nó cứ đi vòng vòng trong rừng cho đến lúc kệt sức Hoặc là hoa điện hoa dại mà chết Lão cẩm ném thêm một thanh củi vào cái bếp Ánh lửa hình như không những bùng lên mà lại còn lội đi Chiếu lên những cái bóng của mọi người siêu vẹo ở trên vách đá. Tất cả những kẻ mạo phạm hắc mẫu. Đều không toàn thây. Và bây giờ. Chúng mày tìm đến hắc mẫu. Lão Cẩm nói. Trong hang đá của Lão. Âm thanh cứ như là tiếng của hồn ma mà. Chúng mày vào đây. Vào đây. Và... Chúng mày cũng sẽ chết trong tay của hắc mẫu. Tất cả mọi người đều dùng mình trước lời nói của Lão Cầm. Tiến sĩ Quang vẫn cố tỏ về mặt bình thản. Đó là chuyện của mấy chục năm trước, bác Cầm ạ. Rất có thể đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Lính Hoàng gia Lào thời đấy nghe nói hầu như đều là nghiện Biết đâu Tiến sĩ Quang nói Nhưng sự chắc chắn của một học giả tin vào khoa học không còn nữa Bởi ngay sâu thẳm trong tim ông Cũng vang lên những tiếng thì thầm đáng sợ Lão Cẩm chỉ đáp lại bằng một cái nhìn lạnh lẽo Niềm tin mê muội của một lão già Từng một thời làm thổ phỉ đang làm cho một vị học giả run dậy Để một đò ho tiến sĩ Quang không tài nào chập mắt. Những lời của lão cẩm và hình ảnh cái khay gốm hút máu cứ hiện lên trong đầu. Vết thương trên tay đau bút. Dường như là vọng về từ trong tâm trí mơ hồ của tiến sĩ là những âm thanh dinh dít. Nghe như là tiếng thần chú. Tiến sĩ Quang nhỏm dậy. Ông giọng tay một lắng nghe xem tiếng động là từ đâu vọng tới. Hay nó chỉ là vọng lên từ trong tâm trí của mình? Phải chăng đó là tiếng gió giít, ầm ầm từ ngoài cửa hang, là tiếng của bầy chim thú đi ăn đêm? Lúc trống tay xuống, Tiến sĩ Quang cảm thấy đau nhói từ vết thương, nhưng nó không phải là cơn đau từ da từ thịt. Đưa tay lên nhìn, ánh sáng yếu ớt từ đống lửa để cho ông có thể nhìn thấy được vết thương. Dưới lớp da nhăn nheo, dưới vết thương cắt rất nhỏ, Hình như có một thứ gì đó đang chuyển động. Tiến sĩ choáng vắng, đưa tay sờ vào vết thương. Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng làm cho ông bùn rồn. Đúng là có một thứ gì đó đang chuyển động ở dưới da. Nó chạy ngoằn ngoèo theo mạch máu, chạy qua những khớp xương. Tiến sĩ Quang hãi hùng, theo bản năng bóp chặt lấy bàn tay. Cơn đau càng lúc càng lan rộng. Tiến sĩ Quang tưởng như có một con dết hàng trăm chân đang rút dưới lớp da của mình. Những cái chân nhọn hoắt, chọc vào cơ thịt làm cho tiến sĩ đau đớn. Tiến sĩ muốn hét lên những cổ họng nghẹn đắng. Quai hàm cũng cứng lại. Hai hàm răng vô thức cứ nhiến nghiến vào nhau kèn kẹt. Thậm chí trong cổ họng của tiến sĩ đã có cảm giác tanh tuổi. Giật cái túi ngủ, tiến sĩ Quang vùng dậy. Ông muốn tìm đến cái túi cứu thương. Muốn gọi mọi người trong đoàn thức dậy. Để giúp mình moi cái thứ ký sinh kia ra Thế nhưng lúc này xung quanh tăm tối Luồng sáng duy nhất ở trong hang đã phụt tắt Đống lửa bàn nãy còn cháy âm ị Còn nổ lép bép bắn ra những hoa lửa Những cục than vẫn còn đỏ Nay bỗng nhiên tắt ngấm Tựa như thể tất cả đều bị ném vào một cái hố đen vậy Tiến sĩ Quảng nhận ra Lúc này ông cũng đã bị chìm trong đó Bên tai của tiến sĩ Vang lên những tiếng dì dầm dì dầm Tựa như là một thứ ngôn ngữ cổ đại Âm thanh có lúc nỉ non như than khóc Có lúc thì hằn học Đôi chân của tiến sĩ trong vô thức Không còn nghe theo mệnh lệnh của ông Bắt đầu bước đi Cơn đau dưới tay vẫn cứ giựt lên Nỗi đau này Nó bắt đầu thấm qua da qua thịt Nó giống như là dòi bỏ trong xương Bước đi trên nền hang đá lạnh lẽo Bước qua những cái túi ngủ Mà chẳng nhìn Ánh mắt và tâm thần của tiến sĩ Đang hướng về cái khe hở tối om om Khi bước qua cánh cửa đá Một luồng gió lạnh buốt thổi vào mặt Tiến sĩ dùng mình Một luồng ánh sáng Không phải là ánh sáng của đèn pin Cũng chẳng phải là ánh sáng của ngọn lửa Một luồng ánh sáng mờ mờ ảo ảo bập bà bập bùng Một luồng ánh sáng Chiếu ra từ chỗ bể thờ Xung quanh tế đại Tiến sĩ Quang bây giờ có thể thấy lố nhố cả chục bóng người Họ đang quỳ dạp đầu cúi sát đất Họ để mình chân Trên da thịt là lấm tấm những hoa văn Như được vẽ bằng tiết động Màu đỏ bầm Họ im lặng tuyệt đối Thư thanh duy nhất Là thứ tiếng nói quỷ dị Từ những người đứng ở đó Cứ thế họ đang gì dầm gì dầm Tuyệt đối không thể ai nói to Từ bên trong bức tượng Tỏa ra một cái thứ mùi tanh tanh ngai ngái Tiến sĩ Hoàng Từ từ ngẩn lên Ở trên tế đàn Không phải là bức tượng đá vô hồn Nó là một thực thể Đúng là một thực thể sống đang cựa quậy Tiến sĩ Kinh Hãi Cái thứ đó mang hình tướng của một người đàn bà Làn da xám xịt như cho Thân thể gầy guộc lộ rõ từng cái xương sườn Nhưng cái bụng lại phình to lên một cách dị dạng Trên đấy vằn vẹn lên những đường gân máu Cái cổ dài ngoãng quái dị Mọc lên một cái đầu Một cái đầu thì ngửa lên trên Nhìn lên trần hang Đôi mắt nhắm nghiền Miệng vẫn gì dầm dì dầm Bên gõ má hốc hát còn chảy ra những dòng nước mắt Một cái đầu thì cúi xuống Nhìn đám đông đang quỷ lậy Ánh mắt trợn lên Trong mắt đã trắng dã Khuôn mặt vô cùng giận dữ Hai cánh tay của người đàn bà vươn ra Chĩa những ngón tay dài cong queo Như là móng của con quả Bốn chân khẳng khiu như que củi Hình tượng tứ túc xong đầu Hắc mẫu Đã hoàn toàn sống lại như là một thịt Thực thể bằng xương bằng thịt Mỗi một lần Hắc mẫu cử động Làm cho tiến sĩ Quang phải dùng mình Bởi lẽ đó không phải là cử động Nguyện chuyển như con người Mà đó là những cơn co giật vặn vẹo. Từ cái miệng há hoát kia, dít lên những âm thanh tựa như là đau đớn lắm. Tiến sĩ Quang đứng đó sừng sững. Máu trong người của tiến sĩ như bị đóng băng. Lý trí cuối cùng của tiến sĩ nói rằng đây chỉ là ảo giác. Có lẽ đó là cơn mê sảng do vết thương nhiễm trùng. Giận người nhất. Tiến sĩ còn chưa kịp định thần lại. Thì từ cái đầu đang cúi gầm xuống nhìn đám người quỳ lệ Bất ngờ nó quay phát sang Nhìn thẳng về phía tiến sĩ Cái miệng ngoác ra chi chít những cái răng Nó bắt đầu dì dầm cất tiếng nói Thế nhưng đó không phải là thứ âm thanh ngôn ngữ của tiến sĩ Một thứ tín hiệu truyền thẳng vào tâm trí Một thứ ngôn ngữ cổ xưa Cứ thế mà hiện lên ở trong đầu của tiến sĩ Tiến sĩ cảm nhận được cảnh tượng một bộ tộc cổ sống dưới tán rừng này. Họ thờ phụng một vị nữ thần của sự sinh sôi, mùa màng, sự bảo vệ của một thực thể hiền hòa với khuôn mặt dịu dàng. Cho đến khi chiến tranh và dịch bệnh ập đến mang theo chết chóc và đói khát. Cái đói và cái chết đi cùng với sự sợ hãi, biến tín ngưỡng lâu đời, làm cho những kẻ yếu lòng tin rằng là họ đã làm sai, bị thánh thần quở phạt. Vị thần không còn hiền hòa nữa. Khi tất cả những niềm tin của tiếng ngưỡng vụt tắt, thì một vị thần mới được sinh ra. Một vị thần mới với dáng vẻ kỳ dị là thứ sinh linh làm cho người ta sợ hãi. Một thứ quỷ quái. Một đứa bé gái hai đầu bốn chân được xuất hiện trong những tháng ngày đói kém nhất. Đáng ra nó sẽ bị vứt bỏ. Trở thành một thứ ma rừng quỷ nối. Thế nhưng vị thầy tế Ở trong bộ lạc nói Đứa bé đó chính là tái sinh của thần Ngày nó trao đời cũng là ngày hiến tế Lễ tế đầu tiên Chỉ là hoa quả, thú rừng Đứa bé được nuôi sống Bằng những tế vật Bằng vị tư tế Vị thầy cúng của bộ lạc Thời gian thấm thoát thoi đưa Vị thần này càng ngày càng lớn lên Nỗi sợ cũng càng ngày càng gia tăng Bởi lẽ Đối với người dân của bộ tộc, vị thần đại diện cho quyền năng. Sau đó, họ bắt đầu tiếp tục tế lễ. Những lễ vật tế hồi còn nhỏ là hoa quả, nhưng càng ngày càng đẫm máu. Tiếp sau đó là thú rừng, cho đến khi là con người chính là những tù binh. Những kẻ bị coi là ô uế Và khi những tù binh không còn nữa, thì họ bắt đầu hiến tế những đứa trẻ. Tất cả đều hiện lên, qua lời gì dầm gì dầm, truyền tới từ khuôn mặt quái dị kia, hiện lên trong đầu của tiến sĩ Quang. Không thể nào. Vậy, vậy là... Vậy là... Tiến sĩ Quang từ từ đưa tay lên, nhìn vết thương trên bàn tay của mình. Vậy, vậy là... Là giọt máu. Giọt máu của ta. Giọt máu của ta đã khai mở. Giọt máu của ta chính là sự hiến tế Đánh thức bà ta Hả? Giọt máu của ta Tiến sĩ Quang còn đang run dày Nhìn vết thương trên bàn tay của mình Thì bất ngờ một tiếng nói vang lên Trong đầu của ông <cười> Con của ta Bần đạo mà cửa dâng lễ. Đả đánh thức ta dậy. Bần đạo mà cửa dâng đánh thức ta dậy. <cười> Anh em Anh em cảm nhận thế nào Tôi đã nói với anh em rồi Cái phần này nó ghê mà Nó ghê Nếu như bạn nào mà yêu thích Những cái câu chuyện giống như là Đạo mộ Phiêu lưu Xen lẫn với ma quỷ Thì cái này sẽ thỏa mãn các bạn À, để mà hiểu hơn về cái bộ này thì các bạn có thể đi tìm lại trên kênh bộ tà vật các bạn tìm từ khóa tà vật à, tà vật thì các bạn sẽ biết sẽ biết được cái cái cái cái cái, cái nguồn gốc của cái bộ này nó sẽ rõ hơn à, Đây nó là cái sự khởi nguồn của của cái bộ truyện tà vật sau này Đấy. thì thì Đối với cái bộ chuyện này Đối với cái lối viết này của tác giả Lê Tuấn Vũ Lê Tuấn Vũ có một số cái lối viết cơ bản Như sau tôi cũng xin nhắc lại một chút Để cho những anh chị em mới theo dõi Nắm rõ hơn về cái cách viết của tác giả bộ Ngoài cái bộ chuyện Anh Long Nghiện Thì nói thật là cái bộ chuyện Nó là cái bộ chuyện giải trí Tế táo Nhưng bên cạnh đó thì nó còn là một cái một cái Nét dạng như kiểu là châm biếm Cái cuộc sống, những cái mặt trái của cuộc sống hiện đại Thì tác giả Lê Tuấn Vũ Cũng có khai thác Về làng quê Thế nhưng có một cái điều Nếu như là những fan cứng của tác giả Lê Tân Vũ Thì các bạn đều thấy là cái cách viết của anh ấy Cái giọng văn của anh rất là xéo sắt Ờ Anh viết rất là xéo sắt Anh viết về dòng họ Trịnh Văn Vũ ờ, Trịnh Văn Vũ Ở một cái ngôi làng nó, nó, nó Thằng nào nó cũng quái thai Dị dạng luôn á Đấy Anh ấy viết về Ờ uh những cái tên trùm xã hội đen rất là quái quâm. Thì tác giả Lê Tuấn Vũ còn có một cái cái cái cái dòng viết về những cái thứ ma quái. Những cái thứ ma quái, những cái thứ cổ vật những cái cuộc phiêu lưu tìm kiếm, mặc dù là cái cái cái hướng này thì anh ấy ít viết thôi. Thế nhưng mà những cái tác phẩm của anh đều đều đều rất là nặng nề và ám ảnh. Thế là màu chuyện của những cái dòng phiêu lưu này nó nó nó nặng nề Nó ngột ngạt Thì cái bộ tà vật này các bạn Để mà nghe được được được Để mà hiểu được hết cái lộ trình của nó Thì các bạn phải tìm lại những cái tà vật từ phần trước Tôi không nhớ tên chính xác Nhưng mà cái cụ từ khóa của nó là tà vật các bạn cứ tìm lại nghe Thì các bạn sẽ hiểu Ờ ok Ở đây nó mới chỉ là tập 1 Mà mình sẽ đọc 3 tập Chúng ta sẽ cùng xem xem là cái Cái thần Cái vị thần này Có vẻ đấy Như là ngay tập 1 đã nói thì tiến sĩ Quang đã vô tình đánh thức lại cái vị, cái, cái vị thần này. Và như là, là cái, cái, những cái thông tin truyền vào đầu tiến sĩ thì có vẻ là đây là một vị tà thần. Trong những cái bộ phim, những cái chuyện chúng ta đã đọc hoặc thậm chí là trong những cái truyền thuyết của một số dân tộc trên thế giới thì cũng có nói đến khi mà cảnh cái, cái niềm tin khi mà cái đức tin của con người ta nó nó đã cạn kiệt đã. khi cái đức tin nó lên đến đỉnh điểm để con người ta sẽ tin vào các chính thần tôi không nói đến những cái những cái cái tôn giáo lớn quá để tránh và đụng chạm tôi chỉ nói đến đơn giản những cái tôn giáo nhỏ những cái tôn giáo địa phương thì có thể là Khi mà cái ông một tôi nói là ví dụ như ông thần Hoàng làng được người dân tín cẩn đó thì thì, thì thì lúc đó là, là, là ông thần Hoàng làng sẽ có quyền năng tối thượng tỏa sáng rực rỡ đúng không ạ Nhưng khi mà cái tín ngưỡng cái sự thờ tin tưởng thờ cúng của người ta khi cái cuộc sống của người ta đến rơi vào cái cõi tuyệt vọng đói khát rồi giặc giã này nọ. Đó. Thì lúc đó cái cái ông thần hoàng làng đó sẽ sụp đổ và sẽ có một cái thứ thần linh khác xuất hiện thay thế. Tức là nôm na con người ta không tin vào thượng đế nữa thì ma quỷ sẽ xuất hiện thế thôi. Đó. Thì thì có lẽ là cái cái cái cái cái cái m m đạm này, tức là Hắc mẫu này chính là sự xuất hiện từ đó à. Và xuất hiện từ đó Còn tiếp theo nữa Những cái điều sau đó Nó như thế nào Thì chúng ta sẽ phải còn theo dõi tiếp Ở những tập sau à, Mình đọc dự định đọc Trong vòng những 3 tập cơ các bạn mình Đọc trong vòng 3 tập cơ Nha <cười> Ok à, Bây giờ chúng ta nghỉ nha Tại vì Nó mới chỉ hết tập 1 thôi tôi cũng cũng cũng cũng chưa có gì để để mà nói quá nhiều để tránh spoil Ch chúc quý anh chị em ngủ ngon và hẹn gặp lại ở khoa cũng già đang đọc chuyện dài hay sao